Vô địch chí tôn thái tử ra 57 chương 552 quá vừa bế quan. Thái dương thần nhãn thái nhất trước mặt. Một khỏa xanh biếc giống như phì thuế hạt châu. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Phù tang thủ trùng thứ này chính là hy tộc trưởng cho thái nhất phù tang thủ trùng. Thái nhất sau lưng. Hy hóa 2 tỷ muội nhìn thấy về sau. Kinh ngạc nói. Nguyên lai phù tang thủ trùng là sống đó. Thái nhất cùng tất phương nhìn về phía các nàng hai tỷ muội. Thái nhất nói ra. Chẳng lẽ các ngươi không biết phù tang thần thủ là hy tục thần vật. Thế nhưng là nghe các nàng. Tựa hồ đối với cái này phù tang thủ trùng không hiểu rõ A hy hòa đi đến thái nhất bên cạnh. Nhìn xem trong suốt sáng long lanh phù tang thủ trùng. Nhẹ nhàng nói. Phù tang thủ trùng. Ta cũng đã gặp. Thế nhưng là nó cũng là một khỏa phổ thông hạt giống. Lúc nhỏ, ta cùng muội muội còn đã từng đưa hắn gieo xuống. Nhưng là cái gì cũng không có phát sinh. Có điều, phổ thân nói nó là phù tang thần thủ căn nguyên. Thái nhất nhìn xem trong suốt sáng long lanh phù tang thổ chủng. Nghi ngờ nói ra. Vì sao nó hiện tại sẽ phát sinh biến hóa như thế thái nhất trong tay. Nâng diệu thủ ánh mắt tại đảo hoa diệu thụ thời điểm thái nhất dường như trong lòng hơi động. chẳng lẽ thái nhất đem diệu thụ ném phù tang thủ trùng. tại diệu thụ muốn chạm đến phù tang thủ trùng thời điểm, chỉ thấy diệu thụ trên người bên trong một cách lỗ, phát ra chói mắt lục sắc quang mang, trong suốt sáng long lanh. phỉ thúy vì mặt âm vang thái nhất đám người bên tai. vang lên một tiếng kim thiết thanh âm. tại ánh mắt của mấy người bên trong. Kia viên phù tang thủ chủng. Vậy mà thoáng cách khảm nạm tại diệu thủ trên người trong đó đổ một cái lỗ bên trong. Mượt mà. Không tì vết. Giống như trời sinh Tựa như. Bản nguyên phỉ thuấy một dạng nhan sắc. Bao phủ lại toàn bộ diệu thủ. Từ căn nguyên. Đến đỉnh cao nhất. Giống như là bị gột rửa một lần. Đợi đến quang mang tán đi. Diệu thủ lộ ra càng thêm trong suốt. Làm diệu thủ rơi vào thái nhất trong tay thời điểm Thái nhất rõ ràng có thể cảm nhận được Viên này diệu thủ biến cường Xem ra Diệu thủ là sinh trưởng ở cái này phù tang thần thủ phía trên Mà cái này cái gọi là phù tang thủ trùng Cũng không phải cái gì loài cây Chỉ sợ cũng là diệu thủ một bộ phận Có lẽ đã trải qua cái gì Nhưng diệu thủ thiếu khuyết cái này một bộ phận Thái nhất nhìn chằm chằm diệu thủ xem xét tỉ mỉ. Nếu như là phù tang thủ trùng là diệu thủ một bộ phận. Hiện tại hạt giống này khảm nằm tại bên trong một cái lỗ. Vậy liệu rằng. Mấy cái khác lỗ. Cũng là thiếu thốn địa phương quá nghĩ đến đây. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là thật sự. Như vậy. Tại bảy cái lỗ toàn bộ bổ đủ về sau. Cái này diệu thủ uy lực lại cần phải lớn bao nhiêu thái nhất vô pháp tưởng tượng tại có bảy cái lỗ thời điểm đều có thể đem trăm vạn chu ước thiên binh vũ khí xoát rơi thậm chí còn có thể xoát rơi ngao thiên hạ tu vi đương nhiên về phần có thể hay không xoát rơi thái nhất không biết dù sao lúc ấy có đông hoàng trung bảo vệ được xem ra thứ này cùng hỗn độn chung cho dù không phải một cấp bậc cũng không kém nhiều thái nhất khói miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn như thế chí bảo thậm chí là cùng hỗn độn chung một cấp bậc liền dễ dàng như vậy rơi vào trong tay của mình mặc cho ai chỉ sợ tâm tình đều sẽ không sai đi các ngươi đi ra ngoài trước ta trước bế quan một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này yêu tộc thiên binh chỉnh đốn tất phương ngươi đến phụ trách thái nhất quay đầu lại phân phó nói tại ta không có xuất quan trước đó ai tới nơi này toàn bộ giết chết tất phương chỉnh nặng nhẹ gật đầu tuân lệnh đợi đến khi hòa tỷ muội tất phương rời đi về sau thái nhất trực tiếp lướt vào trong hốc cây lần này muốn đột phá thái ấp kim tiên cảnh đoạn đường này chinh phạt thái nhất thế nhưng là nuốt không ít kim tiên thần hồn cùng hắn cùng một cấp bậc thần hồn cái kia đại bổ a một mực tại ẩn tàng không phát nhưng là bây giờ Có hỗn đồn chung còn có diệu thù hộ thể. Cùng phía ngoài yêu tục thiên binh. Vừa vặn có thể để bọn hắn tu dưỡng một đoạn thời gian. Chính mình đột phá phù tang thần thụ. Nắm giữ truyền thuyết xa xưa. Nó là mặt trời một hạt giống. Rơi vào trong đông hải. Đi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Mới trưởng thành dạng này. Nếu là nói nơi này là phù tang đảo. Còn không bằng nói là. Phù tang thần thủ dễ cây những thứ này, đều là cái kia hạt giống. Tiến vào diệu thổ bên trong, truyền lại cho Thái Nhất tin tức. Liền xem như thủ hộ thần cây khi tộc nhân, cũng không biết dưới chân bọn hắn đất đai. Cũng là phù tang thần thủ dễ cây tạo thành. Trong vòng nhìn rằm, có thể thấy được to lớn hốc cây rất sâu. Nhưng là càng hướng xuống mặt, lại là càng thêm nóng bức sốt cục. Quá vừa thấy được một tòa hỏa hồng sắc nham thạch, phía trên thỉnh thoảng còn có hỏa diễm toát ra. Chính là chỗ này Thái Nhất lập tức tế ra hỗn độn chung, diệu thủ, Cả hai phiêu phù ở Thái Nhất hai bên, giống như thiên thần hộ vệ che chở Thái Nhất. Bắt đầu đi ngồi tại trên tảng đá Thái Nhất, khẽ nói một câu. Quanh tại Thái Nhất trên thân, vậy mà chậm rãi xuất hiện một đầu hắc long. Tại hắc long xuất hiện về sau, Xoay quanh tại thái nhất trên thân Thái nhất sau lưng Một cái kim đồng dạng chậm rãi xuất hiện Hóa thành một đảo đảo kim sắc sông lớn Chảy vào thái nhất long mạch bên trong Cùng lúc đó tại thái nhất thể nổi 12 đầu long mạch dường như bị rót vào như đại dương minh mông Gào thét không ngừng đông châu đại lục Đại tần đế triều Đương đương Bên ngoài bây giờ đã là triệt để loạn bởi vì hạt châu kia xuất hiện Dẫn đến bên ngoài bây giờ Đông Châu tất cả thế lực của đại lục khai chiến Nghe nói vẫn còn có đại lục thế lực Cũng tải đến Đông Châu đại lục trên đường từ hoán cảnh trước mặt Một vị đại Tần quan viên vội vàng nói Hạt châu kia rốt cuộc là thứ gì vậy mà lại dẫn đến nhiều như vậy người cướp đoạt tại từ hoán cảnh trong mắt Bảo bối gì loại hình Căn bản không vào được mắt Nhất là tại nàng thăng tiên về sau thần hải bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số kinh khủng công pháp thần thông Mà lại nàng luôn hồi trì là đủ miêu sát hết thảy đồ vật Từ phúc chậm rãi nói ra Đương đương Hạt châu kia từ mặt trời bên trong bay ra Nếu là thật sự Cái kia chính là trong truyền thuyết Thái Dương thần nhãn từ hoán cảnh kinh dị một tiếng Ô Thái Dương thần nhãn có cái gì tác dụng từ phúc vừa cười vừa nói. Thái Dương thần nhãn. Danh sưng là không gì không thiêu cháy. Có thể triệu hoán đi ra Thái Dương chân hỏa. Thiêu tan tứ hải bát hoang từ hoán cảnh thản nhiên nói. Thiêu tan tứ hải bát hoang ngao thiên hạ ở một bên nói ra. Hoàng hậu. Thiêu tan tứ hải bát hoang mặc dù là nói ngoa. Nhưng cũng đã chứng minh vật này thần lực cho nên thứ này đối với thế lực khác tới nói đã là nghiệp thiên thần vật. long tôn ngươi làm sao nhìn từ hoán cảnh hỏi. ngao thiên hạ mặt không biểu tình. nói ra. cầm xuống vật này từ hoán cảnh nhìn xem ngao thiên hạ. nói ra. vì sao ngao thiên hạ nói ra. ta cảm thấy vật này. cùng bệ hạ hữu duyên ngao thiên hạ ánh mắt nhìn về phía từ phúc. từ phúc đồng dạng nhẹ gật đầu. Bề trong hạ thể có thái dương chân hỏa. Vật này vừa vẫn có thể trở bề hạ. Lại phá một cảnh từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ta đại tần cũng tham dự trong đó. Từ phúc cười ha hà nói. Đồng thời. Chúng ta đại tần cũng có thể thừa cơ hội này. Đem thiết lực khác long mạch. Dẫn sắt tới. Từ hoán cảnh hơi lo lắng nói ra. Thế nhưng là. Đại tần chủ yếu thiên binh đều đã bắt đầu bế quan lần này các ngươi ai đi từ phúc nói ra thần kiếm thiên binh thần còn có long tôn là đủ từ hoán cảnh nhẹ gật đầu truyền bản cung khẩu dụ khiến thần kiếm thiên binh kiếm tôn xuất lính thần kiếm thiên binh chiếm lấy thái dương thần nhãn từ phúc nhất thời đáp thần tôn chỉ vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi bảy chương năm trăm năm mươi ba trường bình sơn mạch một trăm ngàn kiếm tiên đông châu đại lục đại tần đế triều lăng tiêu điện trước ngụy thích trung bộ dáng có chút vui hoài đứng tại lăng tiêu cửa vào đại điện ta nói lão ngụy mấy ngày nay bận rộn như vậy à từ phúc không biết hành chỗ nào xông ra nhìn thấy ngụy thích trung cười ha hả nói các ngươi khâm thiên dám nhàn à ta cái này một đám xương già mỗi ngày đều muốn chạy so ra kém ngươi Ngụy Thích Trung liếc qua Tử Phúc. Lần này vì cái gì không cho ta đông lâu cùng các ngươi vừa lên bên ngoài thế nhưng là thần ma loạn vũ a cẩn thận đi về không được. Tử Phúc cười hắc hắc. Lão Ngụy, lời này của ngươi liền không có ý nghĩa. Phong thủy chi địa, khí phận hộ thể, Phá ha. Không phải ta Tử Phúc xem nhẹ người trong thiên hạ, có thể giết ta, còn thật không có mấy cái. Ngụy Thích Trung nhẹ gật đầu. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì?" Từ Phúc trong mắt mang theo vẻ chỉnh trọng nói ra, "Lần này nương nương để cho ta còn có Long Tôn, cùng thần kiếm thiên binh xuất thủ tranh đoạt Thái Dương thần nhãn, sự tình ngươi biết a." Ngụy thích trung nhẹ gật đầu, G, Vê W, m." Từ Phúc nói ra, "Không phải ta nghi thần nghi dược, mà chính là ngươi ở phương diện này tương đối am hiểu." Thần kiếm thiên tông dù sao không phải chúng ta đại tần bản thổ lực lượng Cho nên Ta sợ đến lúc đó Sẽ ra cái gì chuyện rắc rối Ngụy thích Trung nhẹ gật đầu Yên tâm đi lần này thần nhãn tranh đoạt chỉ có thể là ta đại tần Ai dám quấy rối chúng ta sẽ để bọn hắn nhìn một chút Đông lâu đao có bén hay không từ phút gặp này Hài lòng nhẹ gật đầu tốt tại từ phúc vừa lúc xoay người ngụy thích trung mà nói lại phía sau hắn truyền đến kỳ thực các ngươi hoàn toàn có thể đem lục viện quét ngang dạng này một dạng đông châu đại lục nam bộ cũng không có đại thế lực từ phúc dừng bước bề hạ không có thánh chỉ chúng ta dám làm ngụy thích trung âm trầm cười nói nương nương nói người nào cản trở người nào chết từ phúc nhẹ gật đầu Yên tâm đi, long mạch không có chút nào sẽ lãng phí hết." Ngụy Thích Trung tiếp tục đứng ở nơi đó, tựa như là một cách bình thường nổi thị, đứng tại cửa đại điện, hầu hạ. Mặt trời hôm nay không tệ a, Ngụy Thích Trung ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong dương quang. Có chút ấm áp, xoát, xoát, xoát tại, Ngụy Thích Trung ngẩng đầu một sát na kia. Cả không. Vô số trường kiếm hiện ra màu trắng nhạt quang mang hướng về bên ngoài bay đi vạn kiếm xuyên không ngụy thích trung nhẹ nhàng nói nhỏ kiếm tôn a kiếm tôn hy vọng ngươi bọn đồ tử đồ tôn không nên quá phận a đã cầm ta đại tần đồ vật thì phải hiểu cảm ăn hiểu được trung tâm trong lúc nhất thời trên kinh thành bách tính đều gặp được giữa bầu trời kia bạc kiếm a các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời trên kinh thành phồn hoa trên đường cái Người đến người đi Bỗng nhiên có một người chỉ trên trời hô Vạn kiếm phá không Đây là thần kiếm thiên binh xuất phát Đã sớm nghe nói Đông Châu Đại Lục Đã đánh thành một đoàn Xem ra bề hạ cũng muốn xuất thủ Nếu không phải là Chúc ta Đại Tần Thiên Binh bế quan Đông Châu Đại Lục sớm chính là Chúc ta Đại Tần Huyên đệ cấm ngôn một bên Một cái nam tử áo xanh sắc mặt có chút khó coi Hắc hắc Huyên đệ Lỡ lời Ngài nhìn xem ngài muốn viết cái gì ta đây chính là trăm năm rèn sắc lão điếm Đều là thần binh lời khí Nam tử áo xanh im lặng nói ra ta chính là tôn môn người Nhìn xem tiệm thợ rèn lão bản Ta mấy năm 250 tuổi Tiệm thợ rèn lão bản Vậy ta đây là 999 lão điếm nam tử áo xanh Nam tử áo xanh dạo qua một vòng Sau đó nói, lão bản, ngươi vừa mới nói các ngươi đại tần thiên binh đều bế quan. Làm sao còn ra bên ngoài phái người đi a chẳng lẽ không sợ thế lực khác tấn công đại tần sao tiệm thợ rèn lão bản nghe vậy. Mang theo đại trùy, cười lạnh hai tiếng. Bọn họ nếu là có bản sự, cứ tới. Chỉ cần có thể đánh vào đến trên ginh thành. Ta quỳ xuống đến gọi bọn họ ra ra ta đại tần. Là vô địch nam tử áo xanh Ngươi để cho ta thế nào tiếp đại tần đế triều bắc cảnh chi địa Nát một vị áo trắng nữ tử Ở trước mặt nàng Có vài chục tòa tượng băng Nếu là nhìn kỹ lại cái kia tượng băng bên trong Rõ ràng là nguyên một đám người Môi đỏ khẽ mở Vài chục tòa tượng băng Liên đới lấy người ở bên trong Lên tiếng hóa thành vụn băng tán lạc xuống Không có một giọt máu rơi xuống cái kia mười mấy người cùng nhau biến mất. Ngươi là ai mấy người khác toàn thân run rẩy. Bọn họ phùng tông môn chi lệnh tới đây tìm kiếm trí bảo. Nhưng, đoàn người mình vừa mới không có nói mấy câu, liền bị nữ tử trước mắt giết đi mười mấy người. Hoa khuyên thành nơi đây là đại tần cương vực. Tự tiện đồ sát sinh linh. giết không tha hoa khuyên thành đằng sau. Thì là một số nho nhỏ hoa linh. Hoa linh các nàng chỉ có thể hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi lực, so với những sinh linh khác, các nàng phạm vi thật sự là quá nhỏ. Khai linh không dễ. Một nhóm người này chính là gặp được một đám mở linh trí hoa linh, muốn chiếm lấy các nàng căn cơ, còn không có giết hai cái đâu. Liền bị hoa khuyên thành giết các nàng mười mấy người. Chúng ta bất quá là giết mấy cái hoa linh. Ngươi cần phải như thế à, phải biết Chúng ta tông môn tuy nhiên không phải tam cung lục viện Nhưng cũng không phải dễ trêu Giang hồ quy củ Xưng tên giả Không giết húng chi Bọn họ cũng không phải cái gì yên lặng vô danh tiểu tông môn Hoa khuyên thành đảm mạc nhìn bọn họ liếc một chút Cho các ngươi một cơ hội trở về viện binh Mấy người gặp này Vội vàng chạy trốn Ngươi cho chúng ta chờ hoa khuyên thành ánh mắt lộ ra một tia khinh thường Quay đầu nhìn về phía những cái kia hoa linh Nói ra Đã nơi này đã không cách nào sinh tồn Theo ta đi nối bên kia đi Hoa linh nhóm gặp này liền vội vàng gật đầu Các nàng không có chút nào chiến đấu lực Cám ơn người hảo tâm chúc ta có thể giúp ngươi Hoa linh nhóm hưng phấn cổ vũ từng đạo từng đạo các loại màu sắc ánh sáng Hướng về hoa khuyên thành mà đến A Hoa Khuyên Thành chạm đến những điểm sáng kia về sau. Vậy mà phát hiện kinh mạch của mình. Tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Hoa Linh nhóm nói ra. Đây là chút ta bản nguyên chi lực. Có thể trợ giúp những sinh linh khác. Mở rộng kinh mạch. Hơn nữa còn là không nhìn cảnh giới nha Hoa Khuyên Thành mỉm cười. Chắc không được bọn họ muốn giết các ngươi đây. Trường Bình Sơn mạch nơi đây. Cùng với những cái khác Sơn Mạch khác biệt Tầm thường Sơn Mạch Đều là đổi núi liên miên Thế nhưng là nơi này Hai bên núi trung gian lại là giải đất Bình Nguyên Bởi vậy Gọi tên Trường Bình Nguyên bản an tính Trường Bình Sơn Mạch Bị một khỏa mang lên hỏa diếm hạt châu đánh vỡ Nó ở nơi đó nhanh Các sư huynh Đoạt đến nó trở về nhưng là có thể có được một bộ đại thần thông mười mấy người Thống nhất phục sức. Muốn đến là đến từ cùng một cách tôn môn. Ha ha. Lần này phát tại bọn họ cao hứng thời điểm. Một vệt thần quang xuất hiện. Trong nháy mắt đem bọn hắn mười mấy người chôn vùi. Không lưu chút nào dấu vết. Bực này con kiến hôi. Cũng dám đến cướp đoạt trí bảo thật không biết ai cho dũng khí của các ngươi một vị lão giả. Người mặc áo gai. Sau lưng mang theo mấy vạn người ầm vang buông xuống tại trường Bình Sơn Mạch. Ha ha triệu lão quái tốc độ của ngươi thật mau a một phương hướng khác. Đồng giảng nhân số cũng là một vị hoàng kim bào lão giả dẫn đội rơi xuống. Hừ! Làm sao chỗ nào đều có ngươi a làm sao các ngươi tông môn đạt được một kiện còn chưa đủ còn muốn muốn kiện thứ hai triệu lão quái thanh âm vừa mới rơi xuống. Triệu tiện bối lời nói này liền không đúng. Chí bào thứ này, nào có người sẽ ngại nhiều một vị trẻ tuổi, mang theo mấy vạn người, rơi vào một phương hướng khác. Vẫn còn có người sao triệu lão quái đạm mạc chặt người trẻ tuổi liếc một chút, hỏi. Hẳn là đều trên đường đi ngâm bỗng nhiên, những người này trên thân phối kiếm người biến sắc. Trên người bọn họ kiếm, vậy mà phát ra than nhẹ thanh âm. Xoát xoát đông phương, bạch sắc quang mang lập lòe đại tần đế triều thần kiếm thiên binh một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền đến một trăm ngàn kiếm tiên buông xuống tại đông phương kiếm tôn đi đầu thái dương thần nhãn ta đại tần đế triều muốn vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi bảy chương năm trăm năm mươi bốn luận đại tần ai dám tranh phong trường bình sơn mạch hai bên dãy núi kéo dài vô tận vị trí trung tâm phản phất là một đầu bít dây lưng màu xanh lục đem hai bên dãy núi sinh sinh tắt đồng dạng chỉnh tề lúc này trường bình sơn mạch dĩ nhiên cao điệu xuất hiện tam đại thế lực nhưng phàm là tam cung lục viện không ra tại đông châu đại lục như vậy bọn họ chính là trên vùng đất này thế lực cường đại nhất triệu lão quái chỗ thế lực tên là linh cảnh thiên tông mà hai phe còn lại chỗ Theo thứ tự là người trẻ tuổi chỗ Xích Phong Thiên Tông cùng mặt lấy Hoàng Kim Bảo lão giả chỗ Hoàng Kim Thiên Tông Linh Cảnh Thiên Tông. Xích Phong Thiên Tông cùng Hoàng Kim Thiên Tông. Trường bình trên giấy núi trong nháy mắt toàn bộ ánh mắt hội tụ tại trên người của bọn hắn. Dù sao cách này ba tòa Thiên Tông thực lực cũng coi là đỉnh phong. Bây giờ, từ khi Thái Dương thần nhãn xuất hiện, Tam Cung Lục Viện chưa từng xuất hiện một người. Đại khái cũng là sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, Trường Bình trong giấy núi không có khả năng chỉ có cái này ba tòa thiên tông người. Còn lại các cái thế lực người, cũng không ít. Chẳng qua là thực lực tướng đối với bọn hắn ba tòa thiên tông tới nói cũng có chút không đáng chú ý. Ai? Các ngươi nói, chí bảo như thế. Vì sao tam cung lục viện người chưa từng xuất hiện chẳng lẽ bọn họ chứng mắt cái này các thứ trường bình sơn mạch hai bên Đều là quần phong vần quanh Dấu chút người vẫn là dư sức có thừa Một cây dưới cây già Kết bạn mà đến tu sĩ không khỏi hỏi Giống trường hợp như vậy Bình thường đều là tam cung lục viện đến cướp đoạt Thế nhưng là thái dương thần nhãn xuất hiện thời gian dài như vậy lại không có nhìn thấy bọn họ thế lực sở thuộc người, cái này liền có chút không bình thường. ngươi còn không biết tại hắn bên cạnh đồng bạn thoáng có chút kinh ngạc. đúng rồi, ngươi bế quan đi ra chưa bao nhiêu thời gian, bạn tốt của hắn nói ra, hiện tại Đông Châu Đại Lục cùng trước kia cũng không đồng dạng mang theo một chút thổn thức, dung chuyển biến hóa. đối với bọn hắn những thứ này không có có chỗ dựa người mà nói rất khó chuyện gì xảy ra nam tử ghé vào trong bụi cỏ quay đầu hỏi trong khoảng thời gian này tam cung lục viện liên hoa thiên tông cùng âm dương thiên tông toàn bộ bị diệt không còn một mống cái gì nam tử trợn to mắt hạp châu biểu tình kia cũng là ngươi đừng gặp ta một dạng ha ha <cười> ngươi đi hỏi thăm một chút liền biết đông phương không biết là tình huống như thế nào trong vòng một đêm Xuất hiện vạn dặm cương vực Danh xưng là Đại Tần Đế Triều Vẹn vẹn xuất hiện một năm sau Liền xuất lính Đại Tần Thiên Binh Trực tiếp quét ngang hai tòa Thiên Tông Nam Tử Bọn họ thế nhưng là Đông Châu Đại Lục Cường Đại nhất hai tòa Thiên Tông à Ai nói không phải đâu nhìn bộ dáng bây giờ Tam cung lục viện người là sẽ không tới Hẳn là nhấp tại Đại Tần Đế Triều uy nghiêm đi dù sao Có nghe đồn nói Đại tần đế triều cũng là coi trọng trong tay bọn họ chí bảo, cho nên trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ quét ngang. Thật hung ác a chúc ta những người này lưu lãng tứ xứ, mà lại đại tần đế triều vô luận là hạng người gì, chỉ cần tuân theo bọn họ phép tắc, đều sẽ cho phép tiếp nhận. Qua một thời gian ngắn, ta liền định đi đại tần đế triều. Ta cũng là đang chờ ngươi bế quan đi ra dù sao năng lực của chúng ta có hẳn liền bằng thực lực của chúng ta muốn báo thù đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày nam tử biểu lộ nghiêm túc chẳng lẽ ngươi là muốn mượn nhờ đại tần đế triều lực lượng U, vinh quý quý mơ thế nhưng là cầu nhân của chúng ta quá mức cường đại người ta dựa vào cái gì sẽ giúp chúng ta vậy chỉ có thể thu được một chút Nếu là chúng ta Căn nhóm không có hy vọng Tốt a, chờ lần này kết thúc Chúng ta cùng đi Ngâm trên bầu trời Ngàn vạn kiếm mang màu trắng lập lòe Đại tần đế triều Thần kiếm thiên binh Một trăm ngàn thần kiếm thiên binh Treo hắc long kỳ Giống như một thanh thần kiếm Hướng về trường Bình Sơn mạch bay tới Đại tần đế triều người Đến rồi trong bụi cỏ Người kia nhìn thấy hắc long kỳ Trên mặt lộ ra vẻ kích động Đây chính là đại tần thiên binh mấy năm này ta Thế nhưng là nghe được không ít liên quan tới đại tần đế triều đồ vật Cái này vác lên hắc long kỳ Là đại tần không có phiên hiệu thiên binh Anh Cũng là yếu nhất những cái kia Đại tần đế triều phàm là vô cùng cường đại thiên binh Đều là có chính mình đại kỳ lớn nhất Yếu nhất nam tử bên người nghe được hắn bờ môi có chút run rẩy Khí thế cầu vòng chút xuống mà đến Tại sao ta cảm giác bọn họ trong đó bất luận kẻ nào? Đều so với chúng ta mạnh a đây đều là yếu nhất. Cái kia mạnh nhất đây này tại bọn họ cách đó không xa. Còn có thật nhiều ẩm dấu cường giả. Chí bảo xuất thế bọn họ không đến đảo trời khó tha thứ. Có lẽ thực lực không đủ. Muốn là vạn nhất vận khí tốt đâu đúng hay không nhưng phàm là dấu ở chỗ sâu không phải thực lực cường đại người. Muốn ngồi thu ngư ông chi lời cũng là thực lực vẫn còn. Chẳng qua là không có có chỗ dựa tán tu nhân viên. Loại người này chẳng qua là muốn phải liều mạng một cách vận khí. Bất quá thường thường lại dưới tình huống như vậy, dạng này người chết cũng là nhiều nhất. Oanh dường như cổ tiêu thần lôi, hắc long kỳ tắm vào đại địa, nganh phong khoa trương. Người cầm đầu tử phúc, ngao thiên hạ, kiếm tôn tử phúc nhìn xem trường bình trong dãy núi ba phe thế lực các ngươi là tam cung lục viện cái nào ba phe thế lực từ phúc nhìn thấy bọn họ không nói gì trên mặt yêu nguyên mang theo ấm áp nụ cười đã đều không phải là cái kia toàn giết đi từ phúc đối kiếm tôn nói ra người nơi này một tên cũng không để lại kiếm tôn nhìn xem trường bình trong dãy núi ba phe thế lực nói ra đại nhân bọn họ tam phương là đến từ hoàng kim thiên tông xích phong thiên tông cùng linh cảnh thiên tông người Tuy nhiên không đạt được tam cung lục viện như thế Nhưng cũng là thập phần cường đại Kiếm tôn biết mình nội tình Cách này 100 ngàn kiếm tiên đều là bọn họ thần kiếm thiên tôn đệ tử Tuy nhiên tại đại tần hưởng thụ số mệnh chi lực Thế nhưng là Kiếm tôn cũng không cho rằng Chính mình là bọn họ đối thủ của ba người Từ phúc vừa cười vừa nói Long tôn sẽ vì ngươi giải quyết hết những cường giả kia Ngươi chỉ cần đem bọn hắn mang tới người giết thế là được. Kiếm tôn nhìn phía xa. Ba phe thế lực cộng lại mặc dù không có ba trăm ngàn. Nhưng là cũng vượt qua hai trăm ngàn. A lập tức giết hai trăm ngàn người hắn thần kiếm thiên tôn sáng lập đến bây giờ. Bối bối đời đời đệ tử giết người cộng lại. Cũng không có có nhiều như vậy. À có phải hay không có chút sát tính quá lớn rồi kiếm tôn có chút trần trờ. Bất quá từ phúc. Lại không có bất kỳ cái gì che dấu Đối với từ phúc tới nói Nói như vậy Rất bình thường Bất quá Những người khác nhưng thì không cho là như vậy Triệu lão quái sắc mặt nhất thời không vui Kiếm tôn bọn họ cũng nhận biết Xem xét cũng là thần kiếm thiên tôn đầu phục đại tần đế triều Đương nhiên Đối với đại tần đế triều diệt liên hoa thiên tôn Cùng âm dương thiên tôn sự tình Bọn họ cũng biết Nhưng Đối diện đại tần cũng nhiều nhất cũng là một trăm ngàn người. Đều là thần kiếm thiên tông người. Cái này để bọn hắn rất có lòng tin. Dù sao thần kiếm thiên tông cùng bọn hắn còn không phải một cấp bậc. Kiếm tôn. Ngươi đầu phục đại tần đế triều. Cái này không liên quan chúng ta sự tình Nhưng là. Hôm nay ngươi nếu là nhúc tay. Ngươi thần kiếm thiên tông tất nhiên sẽ bị đức đoạn truyền thừa triệu lão quái nói đúng hôm nay. Ai dám nhúc tay Người nào chết ha <cười> ha Đại tần đế triều Vốn thiếu tôn chủ còn thật muốn muốn lãnh giáo một chút Có hay không theo như đồn đại những cái kia mạnh ba người đạp không mà đến Dường như căn bản không tin đối phương sẽ đồng thủ Đã muốn biết bản tôn nhường ngươi biết Ngao thiên hạ đối với ba người trực tiếp xuất thủ Trong hư không, hắc long chợt hiện Một cái hô hấp không đến trực tiếp đem ba người xé nát Huyết nhục hóa thành lẻ tẻ, hướng xuống đất rơi đi. Vô địch trí tôn thái tử ra 57 mươi 555 kiếm huyết hàm dương cung lại hiện ra trường bình sơn mạch. Mọi người thấy cái kia không trung tung bay rơi xuống dưới huyết nhục. Trong lúc nhất thời, vậy mà chưa kịp phản ứng. Ta đi, đây là cái gì tình huống trực tiếp thuấn sát cái này. Cách này đại tần đế triều có phải hay không có chút quá cuồng vọng a đây là muốn không chết không thôi cuộc diện a người tuổi trẻ kia thế nhưng là xích phong thiên tông tông chủ nhi tử. Thỏa thỏa thiên tông người thừa kế. Ở chỗ này bị đại tần đế triều người cứ như vậy xếp ta vì cái gì cảm thấy lạnh quá tam đại thiên tông đệ tử. Vốn là đối đại tần đế triều là chẳng thèm ngó tới. Nhất là xích phong thiên tông đệ tử. Bọn họ thế nhưng là thiếu tông chủ dẫn đội. Liền xem như gặp phải tam cung lục viện người Cũng không thể lại đối bọn hắn ra tay đánh nhau Dù sao Đây chính là thiếu tông chủ A Một vị thiên tông thiếu tông chủ bồi dưỡng bắt đầu Hao phí tư nguyên thế nhưng là vô số Nếu không phải sinh tử đại thủ Căn bản không thể lại giết một tòa thiên tông thiếu tông chủ Nhưng là hiện tại tại trước mắt của bọn hắn bọn họ thiếu tôn chủ huyết nhục tựa như là nước mưa một dạng từ không trung rơi xuống tới a xích phong thiên tông bên trong một vị lão giả đỏ hồng mắt xuất hiện các ngươi đáng chết lão giả khí tức đột nhiên kéo lên phảng phất là một con mãnh thú thủ hồng hoang tỉnh lại một dạng cùng với những cái khác thiên tông một dạng mỗi một vị thiếu tôn chủ bên người đều đi theo một vị cường giả mà vị lão giả này Chính là xích phong thiên tôn thiếu tôn chủ bên người cường giả xích viêm phát tại Đông Châu Đại Lục. Thành danh đắc lâu cường giả. Bất quá. Hắn thành danh. Lại là đấm máu thành danh chi lộ. Thích nhất giết người trong tay vong hồn, không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Mà lại. Hắn giết người. Căn bản không cần biết ngươi là người nào. Tu luyện giả giết người bình thường. Cũng giết kiếm tôn nhìn thấy xích viêm phát nhất thời cảm thấy không lành. vội vàng hướng từ phúc nói ra. từ đại nhân. vị lão giả này là đời trước thành danh cường giả. trong tay không biết nhiễm bao nhiêu vong hồn. chúng ta lần này nói không chừng còn thật không phải là đối thủ của hắn từ phúc nhíu mày. kiếm tôn tưởng rằng từ phúc nghe được hắn nhiếp tại xích viêm phát thực lực. nhưng không ngờ. từ phúc nói ra. người này ngươi có thể xếp sao kiếm tôn là xuất lính thần kiếm thiên tôn quy thuận đại tần đế triều vị thứ nhất nhưng là đi qua một hồi này từ phúc đối với kiếm tôn có chút bất mãn trước kia đại tần chinh phạt chẳng cần biết ngươi là ai trực tiếp động thủ kiếm tôn ngược lại tốt một mực nói một chút giết hắn từ phúc nhìn xem kiếm tôn đã thành đại tần đế triều thiên binh thống soái vậy sẽ phải có thống soái dáng vẻ Đại tần đế triều, không phải thiên tông kiếm tôn mang trên mặt đắng chát. Hắn là xuất thân thiên tông. Hiện tại tuy nhiên đầu phục đại tần đế triều. Có nhiều thứ. Không phải một lát có thể thay đổi qua tới. Vận triều hắn biết, nhưng hắn không biết triều đình là làm sao đánh nhau. Thiên tông đánh nhau, rất đơn giản. Đánh nhau đánh ra đến mấy người, cùng một cảnh giới mọi người tỉ thí một chút, tối đa cũng cũng là chết mấy người. Từ phúc cùng Long Tôn xuất thủ. Triệt để nghiền nát Kiếm Tôn khái niệm. Cùng một cảnh giới đánh nhau nhìn một chút Long Tôn, nhìn xem cái kia đầy trời mưa máu. Kiếm Tôn có chút im lặng. Một bàn tay đem người ta toàn bộ dết. Đây là đánh nhau sao sau cùng, Kiếm Tôn hít một hơi thật sâu. Tiến về phía trước một bước. Xích viêm phát. Người nếu là muốn mạng sống. Sớm làm rời đi Kiếm Tôn trên thân. Kiếm khí bốn phía. Trung quanh hư không. Lại bị sinh sinh cắt đứt đi ra từng đảo từng đảo màu đen đường vân. Đằng sau. Ngao thiên hạ nhìn thoáng qua kiếm tôn. Không lại đi nhìn hắn. Mà chính là đối tử Phúc nói ra. Hắn bất quá là thiên tôn sản phẩm. ngươi dạng này sẽ để cho hắn sụp đổ. Tử Phúc đảm mạc nói. Đã gia nhập đại tần. Vậy hắn nhất định phải xứng đáng đại tần hai chữ huống hồ. Tại đại tần muốn thiên binh bộ có khối người. Hắn nếu là không có đem ra được đồ vật. Cho dù là bể hạ nguyện ý. Những người khác trong lòng cũng có không cam lòng. Thiên binh bộ đổi tại đại tần người mà nói. Đó là vinh diệu không chỉ là một cách danh hiểu ngao thiên hạ nhẹ nhõm run lên bả vai. Nói ra. Tiềm lực của hắn vẫn là có thể. Mà lại trầm thương sinh dưới chứng những cái kia biến thái đều là nơi nào tìm đến đơn giản căn cơ quá mức hùng hậu. Cái này nếu là thật sự xuất quan, sợ rằng sẽ bay thẳng vọt mấy cái đại cảnh giới. Từ Phúc nhẹ gật đầu. Bọn họ ha ha. Long Tôn, bản quan biết ngươi truyền thừa trong trí nhớ khẳng định có bề hạ sự tình. Nhưng là, bề hạ khoa không chỉ có tồn tại ngươi Long tộc trong truyền thừa Tương lai, nếu là mấy vị kia trở về, Ngươi long tôn có hay không đều là giống nhau. Tại đại tần, không nhìn thực lực, Nhìn công lao tử phúc nhìn thoáng qua ngao thiên hạ. Ngao thiên hạ cũng không có sinh khí. Ngược lại vừa cười vừa nói. Những thứ này bản tôn tự nhiên biết. Bất quá. Ta long tục. Sẽ đối với hắn. Khăng khăng một mực tử phúc nói ra. Hy vọng như thế. Nếu không. Tương lai. Các ngươi long tục, ngươi sẽ phải hối hận. Từ phúc trong mắt, thần quang thiểm nhấp nháy. Ngao thiên hạ cùng long tục hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là, chỉ cần mấy tên kia trở về. Nói cho từ phúc diệt sát long tục không cần một binh một tốt. Từ phúc đều tin tưởng. Thương quân, Lý Đại Nhân mông tướng quân, Vương tướng quân từ phúc nói nhỏ. Một khi nương nương triệt để trưởng khống luôn hồi. Ta đại tần. Làm hưng thế nhưng là tử phúc không biết Âm phủ tựa hồ Phát sinh một chút hắn không có dự liệu được sự tình Xích viêm phát nhìn chòng trọc vào kiếm tôn Kiếm tôn ngươi làm ai chó ta mặc kệ Nhưng là Người kia phải chết xích viêm phát ánh mắt Rơi vào ngao thiên hạ trên thân Kiếm tôn ngăn trở xích viêm phát ánh mắt Nói ra Vậy nếu không có cái gì tốt nói kiếm quyết kiếm đạo đại thần thông ngưng tụ vô thượng kiếm ý thông kiếm cốt dưỡng kiếm tâm sau cùng thông thiên chi kiếm thế nhưng là hiển nhiên kiếm tôn thiên phú tuy nhiên cường đại nhưng là cũng không có lính ngộ được thông thiên chi kiếm kiếm tâm kiếm tôn ngâm khẽ một tiếng ở xung quanh hắn màu tuyết trắng kiếm ý ngưng tụ thành từng chuôi trường kiếm đi sưu sưu ngàn vạn tuyết trắng trường kiếm hướng về xích viêm phát phá không mà đi Xích Viêm Phát cười lạnh một tiếng. Ở trong tay của hắn, huyết sắc quang mang dần dần đại thịnh. Huyết hải nhân gian ông tựa như là một giọt máu nhỏ vào đến chậu nước đồng dạng, không trung trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Kiếm tôn kiếm ý tải chạm đến cái kia huyết sắc trong nháy mắt trực tiếp bị cắn nuốt hết. Xích Viêm Phát liếm liếm môi khô khốc, âm trầm nói: Kiếm tôn ngươi còn kém chút ta đây chính là dùng năm mươi lăm phẩy nghìn vạn một trăm năm mươi lăm cá nhân huyết ngưng luyện đi ra huyết hải nhân gian chỉ bằng ngươi mấy cái kiếm liền muốn phá vỡ đơn giản si tâm vọng tưởng oanh tại kiếm ý bị thôn phể nháy mắt kiếm tôn bên người một người đột nhiên xuất hiện trực tiếp một quyền đánh vào kiếm tôn trên đầu quyền phá sơn hà kiếm tôn đã lựa chọn làm chó Vậy sẽ phải có làm chó giác ngộ đây là linh cảnh thiên tôn cường giả xuất thủ Dưới cái nhìn của bọn họ kiếm tôn đầu nhập vào đại tần đế triều Liền là làm đại tần đế triều chó Dù sao trong mắt bọn họ chỉ có thiên tôn mới là chính đạo Kiếm tôn trực tiếp bị oanh bay Một bên khác Kiếm tôn vừa mới giữ vững thân thể Đột nhiên một cỗ cường đại khí tức tại kiếm tôn sau lưng xuất hiện Tam đại thiên tôn cùng nhau ra tay Trên kinh thành, một tòa rất bình thường trong sân. Khí tức cường đại ầm vang ở giữa sông thẳng lên trời thậm chí đem trên bầu trời mây đều nhuộm thành đỏ như máu. Trên kinh thành dân chúng nhìn thấy loại tình huống này. Đây là ta đại tần đại tướng. Muốn xuất quan sao ha <cười> ha. Ta đại tần đại tướng một khi xuất quan. Đông Châu Đại Lục. Còn có ai là ta đại tần đối thủ đại tần vạn tuế trong sân một vị thân xuyên áo mãng bào màu trắng nam tử nhắm mắt lại một mảnh thư vô không gian chỉ có một tòa treo lơ lửng giữa trời cung điện an tính nổi lơ lửng ầm ầm cung điện đại môn ầm vang mở ra áo mãng bào màu trắng nam tử đi ra hàm dương cung chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại cung điện trên cửa chính bất ngờ điêu khắc ba chữ to hàm dương cung vô địch trí tôn thái tử ra năm mươi bảy chương năm trăm năm mươi sáu bản quân dạy ngươi giết người đại tần đế triều lăng tiêu điện trước từ hoán cảnh an tính đứng ở nơi đó nhìn xem đầy trời huyết vân bắt đầu xuất quan sao từ hoán cảnh nói nhỏ một tiếng ánh mắt nhìn về phía tòa thiên cung vị trí cũng không biết bệ hạ khi nào xuất quan ngụy thích trung hầu hạ ở một bên đương đương Đã như vậy, sao không nhường lão ngô cùng hắn cùng đi một chuyến trường bình sơn mạch từ hoán cảnh quay đầu. Nói ra, ngụy lão, ngày là lo lắng ngụy thích chung khẽ thở dài một hơi. Nói ra, thần kiếm thiên binh dù sao cũng là bệ hạ mới thành lập, mà lại bọn họ đều là từ trong tông môn đi ra. Lão ngô lo lắng bọn họ sẽ tiếp tục sử dụng tông môn bộ kia. Chúng ta đại tần không phải tôn môn điểm này nhất định phải muốn nói cho bọn hắn biết từ hoán cảnh nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác sinh từ vật lộn cầu xin tha thứ nhận thua liền có thể trốn được tánh mạng đại tần địch nhân hoặc là chết hoặc là chết ngụy thích trung cười ha hả nhẹ gật đầu đích thật là dạng này từ hoán cảnh gật đầu tốc chiến tốc thắng ngụy thích trung lính chỉ về sau Hóa thành một cơn gió mát biến mất tại nguyên chỗ. Thái dương thần nhãn hẳn là có thể giúp cho ngươi đi. Oanh ấm đông kiếm tôn lúc này. Cực kỳ chật vật. Không khác. Ba phe thế lực đều là đi ra một vị cường giả. Ba đánh một. Kiếm tôn thực lực vốn là yếu hơn bọn họ. huống chi là ba đánh một trực tiếp bị ngược hắc hắc. Kiếm tôn. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được nhà ta tôn chủ giận dữ. Đã tăng phái 200 ngàn để tử đến đây Không cần một canh giờ Bọn họ sẽ tới Xích viêm phát cười lạnh nói Đến lúc đó Chúng ta tam phương cộng lại Siêu việt 400 ngàn khoảng cách Xem các ngươi chỉ dựa vào 100 ngàn người Như thế nào còn sống kiếm tôn Bị một quyền đánh vào trên sống mũi Một vòi máu Như là suối phun đồng dạng Vậy trên không trung nhìn xem đều đau từ đại nhân các ngươi rút lui trước phía sau bọn họ còn có hai trăm ngàn người kiếm tôn hướng về từ phúc bọn họ hô to một tiếng từ phúc vẫn là nguy nhưng bất động ngao thiên hạ nhìn xem kiếm tôn bộ dáng hỏi có muốn hay không ta xuất thủ từ phúc nhìn hắn một cái nói ra đây chính là giáo huấn đến bây giờ còn giữ lấy hậu thủ ha ha Từ phúc không thèm để ý chút nào. Tiếp tục xem kiếm tôn bị đánh. Ngao thiên hạ tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Hành tẩu thế gian, giữ lấy hậu thủ cũng là rất bình thường. Từ phúc nói ra. Nhưng, đây là chiến trường ngay cả luận võ đài cùng chiến trường đều không phân biệt được. Hẳn là chịu chút giáo huấn từ phúc bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chờ xem, chờ bọn hắn cùng đi có người sẽ dạy kiếm tôn thế nào giết người kiếm tôn hắn là chính thống tôn môn xuất thân chỗ nào minh bạch cái gì là chiến trường kiếm tôn thừa cơ tránh qua tránh né ba người công kích kiếm huyết kinh lôi kiếm tôn hiện tại xem như thấy rõ ba người bọn họ là không muốn chính mình mạng sống mà lại bọn họ rõ ràng có xếp chết cơ hội của chính mình lại nhiều lần trêu đùa chính mình đây là để cho mình tại khuất nhục bên trong chết đi a hồn nhiên ở giữa Kiếm tôn tựa hồ minh bạch cái gì? Sưu sưu loạn kiếm xuyên không, đem bên cạnh hắn hư không cắt đứt đi ra màu đen dấu vết. Kiếm tôn khí tức biến mờ mịt bắt đầu. xuất trần kiếm tôn đắm chìm xuống tới, nhường máu của mình chân khí, nhất cấp cảm xúc không lại hích động. Ở vào một cái bình hóa trạng thái phía dưới. Bởi vì, dạng này có thể tốt hơn nắm chặt kiếm trong tay. Như là kiếm trong tay của chính mình đều không thể nắm chặt. Nói thế nào giết người đối mặt ba người kiếm tôn thời gian dần trôi qua lắng xuống oanh bầu trời trong trẻo kinh lôi sơ hiện Màu xanh lam lôi đình quanh quẩn tại kiếm tôn trên thân kiếm Kiếm tôn nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ được giờ khắc này lực lượng Du nhiên Kiếm tôn mở to mắt trong ánh mắt không còn có bất kỳ vẻ sợ hãi Tại sao mình lại sợ bọn họ bởi vì chính mình là thần kiếm thiên tôn tôn chủ, chính mình muốn làm đệ tử nhóm suy nghĩ. Bởi vì chính mình xuất thân tôn môn. Phải có tôn môn chi chủ khí độ kiếm tôn lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nếu là mình còn là trước kia, cũng liền tại cái kia đông hải chi tân, xưng vương làm bá. Nhưng là hiện tại thế nào phía bên mình người? Đối mặt cường đại tôn môn. Nói giết liền giết tình cảnh như vậy. Là cả đời mình đều chưa từng nghĩ tới Đã tự mình biết Vận triều là cái gì Như vậy chính mình nên hành xử quyền lực trong tay mình Cùng chính mình muốn gánh chịu Giết kiếm tôn gầm nhẹ một tiếng Màu xanh lam lôi đình Hoàn toàn đem kiếm tôn bao vây lại Kinh lôi kiếm tôn vung ra Một kiếm còn như lôi đình hàng thế Tư không chấn động Tam đại thiên tông người gặp này Liếc nhìn nhau Không cần lưu thủ thời gian đã đủ dài rét ầm ầm một người đối ba người chiến đấu ở cùng nhau từ một dãy núi đánh tới mặt khác một dãy núi đá vụn bay tán loạn tư không nổ tung phúc lớn sau nửa canh giờ kiếm sư tôn thân thể trực tiếp bị đánh vào một dãy núi phía trên kiếm tôn trên mặt đã đã nứt ra hơn phân nửa cũng không còn cách nào nhìn xuống một ngụm máu lớn phun ra giết kiếm tôn lúc này Toàn thân cao thấp, áo bào vỡ tan, thậm chí, tại bầu ngực của hắn, càng là lóm vào một khối, có thể thấy được, kiếm tôn thủ thương chi trọng, tam đại thiên tông người mặc dù không có bị bao lớn trọng thương, nhưng là tại trên người của bọn hắn, như thế một đạo kiếm ngân, là như vậy lóa mắt. Ngươi chết cho ta, à, xích viêm phát trong mắt đỏ bừng. Một tay chính là huyết hải hướng về kiếm tôn đánh xuống. ầm um, ầm um, kiếm tôn lần nữa bị huyết hải đánh bay. Quyền phá thư không cuồn cuộn quyền thế, phảng phất là một viên sao băng đồng dạng, nhanh phải rơi vào kiếm tôn trên đầu. Kiếm tôn ý thức có chút mơ hồ. Giờ phút này kiếm tôn biết chính mình trốn không thoát. Ta sẽ không chết bởi vì bên cạnh ta còn có đồng bào kiếm tôn nói xong khói miệng mang theo nụ cười nhìn xem cái kia không gì sánh được quyền thế mặc cho nó đánh tới ngươi nói rất đúng làm miễn cứng hợp cách nhưng là ngươi sẽ không giết người hôm nay bản quân dạy ngươi giết người tại quyền thế sắp đến tại kiếm tôn trên đầu thời điểm kiếm tôn bên tai một đạo thanh âm bình thản vang lên Như chỉ là nghe thanh âm này, nhất định sẽ cho rằng, hắn là một cách ôn tồn lễ đầu người. Áo bào màu trắng trong gió bay phất phới. Phía trên theo lên một đầu đại mãng đại mãng bay lên không trung đại tần vũ an sát thần bạc khởi kiếm tôn nghe qua truyền thuyết của hắn. Nhưng là chưa thấy qua mặt mũi của hắn. ngươi lợi hại sao kiếm tôn đột nhiên hỏi. Người kia quay đầu cười một tiếng. Không lợi hại giờ phút này, vô song quyền thí sắp đến. Bạch khởi nhẹ nhàng khoát tay. Ba không trung chỉ là một đạo nhẹ vang lên. Cái kia vô song quyền thế vậy mà âm vang vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vì kia dùng quyền cường giả thân thể điên cuồng bay ngược trên không trung thân thể vậy mà trực tiếp nổ bể ra tới. Kiếm tôn, đây chính là người nói không lời hại bạch khởi sửa sang lại y phục của mình. Phía dưới các ngươi ai đến bạch khởi vung tay lên trên bầu trời Một cỗ sát ý tràn ngập ra Xoát xoát rõ ràng là sát thần thiên binh Một cây huyết sắc bạch tự tướng kỳ phảng phất là địa ngục bên trong bò ra tới một dạng Bạch khởi nhìn về phía từ phúc Các ngươi chậm trễ thời gian nhiều lắm Ngược lại bạch khởi ánh mắt nhìn về phía thiên tôn chi nhân Các ngươi có bao nhiêu người Cùng lên đi đừng chậm trễ thời gian vô địch trí tôn thái tử ra 57 chương 557 táng tiên thông thiên hà trường bình sơn mạch. Lăng không hư độ. Một thân bạch bảo. Đại mãng bay lên không trung đại tần vũ an quân. Bạch khởi đừng chậm trễ thời gian. Cùng lên đi bạch khởi bình tĩnh nói. Từ phúc nhìn thấy bạch khởi về sau cười khổ một tiếng. Hắn đây không phải tại đoán tạo kiếm tôn sao không tin bạch khởi nhìn không ra kết quả là chính mình làm trễ nải thời gian. Bạch khởi ánh mắt nhìn về phía Tam Đại Thiên Tông. Tam Đại Thiên Tông người nghe vậy. Nhất thời giận dữ. Sưu sưu sưu Tam Đại Trời trong tông xuất hiện lần nữa mấy vị cường giả. Cùng còn lại hai người đứng chung một chỗ. Người là người phương nào xích viêm phát trong ánh mắt đánh lấy cẩn thận. Vừa mới người này. Thế nhưng là một bàn tay trực tiếp đánh chết bọn họ cùng một cảnh giới người. À bây giờ. Tam Đại Thiên Tông xuất hiện lần nữa mấy vị cường giả. Tăng thêm bọn họ hai vị. Dòng giá mười vị bọn họ đều là trong Tông Trưởng Lão. Lần này cùng đi chủ yếu là áp trận. Cơ hội xuất thủ cực kỳ xa vời. Hiện tại cũng không đồng dạng. Người này vừa xuất hiện. Trực tiếp giết người bọn họ cao cao tại thượng đã thành thói quen. Lại nói. Cho dù là giết người, ngươi cũng phải nói trước một tiếng a đạo nhất hả lai lịch của ngươi. Vì sao giết người bạch khởi nhìn xem đối diện mười vị thiên tông trưởng lão? Tam đại thiên tông bên trong liền đi ra mười người sao bạch khởi thanh âm rất bình thản. Không thèm để ý chút nào đối diện là ai, là cảnh giới gì. cái này lời vừa nói ra. Xích viêm phát bọn người, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Thực lực của bọn hắn ở trên trời trong tôn cũng là đỉnh phong một nhóm kia. Ngươi là ai xích viêm phát nếu là không biết bạch khởi là đại tần đế triều người. Đó là không có khả năng. Bởi vì, tại bạch khởi sau lưng, cái kia bạch tự tướng ghi bên cạnh, còn có một mặt hắc long ghi. Hắc long ghi phía trên cái kia tần chữ, hắn vẫn là nhận ra. Dạng này đặt câu hỏi chính là muốn minh bạch Bạch Khởi dạng này người tại Đại Tần Đế Triều là vị trí nào? Bạch Khởi tiến về phía trước một bước. Dưới chân hắn, dường như dẫm lên một vùng biển rộng. Sóng nhẹ nhàng một tiếng, chỉ thấy Bạch Khởi dưới chân, vậy mà dần dần trở nên thành đỏ như máu. Đại Tần Đế Triều, Vũ An Quân, Bạch Khởi. Phù tang thần thủ bên trong hốc cây. Thái nhất vẫn đang nhắm mắt bất quá ở trên người hắn Kim Ô Hắc Long, mỗi người chiếm lấy một nửa. Ông Thái nhất trên thân dường như sinh ra một loại cổng minh. Chân long bốc hơi làm Hắc Long lên như diều gặp gió. Kim Ô hóa thành hỏa diễm điệu cùng Hắc Long vậy mà bắt đầu dung hợp. Hai loại chân khí dung hợp Thái nhất những mày. Tại hắn thần hải bên trong. Vốn là ngọn lửa màu vàng hải dương. Lúc này lại có một đầu hắc long tại ngọn lửa màu vàng bên trong tùy ý du đắng. Chân long khí ngưng tủ hắc long quá vừa thấy được hắc long về sau, nhất thời minh bạch hắc long từ đâu tới. Thể nổi 12 đầu long mạch. Lúc này đã hoàn toàn hóa long. 12 đầu long tại thái nhất toàn thân lao nhanh. Không ngừng tăng cường lấy thái nhất thân thể. tại kim ô cùng hắc long dung hợp thời điểm hắc long long lân chung quanh. Vậy mà xuất hiện một đảo đảo kim sắc sởi tơ. Những sởi tơ này phản phất là hắc long long lân biên giới. Đồng thời, Thái Nhất không có phát hiện. Bọn họ dung hợp thời điểm. Da của hắn mặt ngoài. Vậy mà xuất hiện một đảo hắc kim long văn. Cổ lão, tôn quý một đảo đường vân tại Thái Nhất làn da mặt xuất hiện. Oanh tại cái này đường vân xuất hiện về sau Thái Nhất trước mắt. Vậy mà thay trời đổi đất. Không còn là chính mình thần hải. Mà chính là một chỗ không hiểu không gian. Hàm dương cung thái nhất có thể nhìn thấy chỉ có cái kia lơ lửng giữa không trung một tòa cung điện. Đi vào cung điện trước cổng chính quá vừa thấy được phía trên cung điện kia ba chữ to. Chữ màu đen thể phong cách cổ xưa vận vị. Cung điện này không phải liền là ta là doanh thời điểm cái kia hàm dương cung sao quá một ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Sau đó quá vừa nhìn lại tứ phương Nhưng không thấy bất luận bóng người nào Ta bế quan này Tại sao lại xuất hiện tại cái kia đại tần Thành doanh mà lại Lần bế quan này Lại trở thành thái nhất Đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra thái nhất không hiểu Nếu là bế quan lúc sinh ra huyến cảnh Thế nhưng là Huyến cảnh bên trong đồ vật Có thể mang ra sao hiển nhiên là không thể Nhưng Hắn nhớ rõ ràng Mình tại thế giới kia sau cùng Thái Sơn chi đỉnh Thế nhưng là tước đoạt một người thiên tử chi khí Triệt để dung hợp chính mình Cái này cũng không thể cũng là huyễn cảnh ai Nhưng là hiện tại Chính mình trở thành Thái nhất Cái này càng thêm đáng sợ thế giới Hắn hoàn toàn tin tưởng Cái thế giới này sinh linh Tùy tiện ở bên ngoài lôi ra tới một cái Cũng có thể diệt hết đại tần đế triều Rời núi lấp biển chỉ là tầm thường Thế nhưng là Cái này hàm dương cung Vì sao lại sẽ xuất hiện vào lúc này nếu như hết thảy đều là thật Như vậy Cái nào cái thế giới Mới thật sự là chính mình ầm ầm hàm dương cung đại môn từ từ mở ra Thái nhất trực tiếp tiến vào oanh trường đình Sơn Mạch Bạch khởi sau lưng Thì là một mảng lớn đại dương màu đỏ ngòm Ngươi cũng dám gọi huyết hải Bạch khởi ánh mắt có chút trào phúng Nhìn xem xích viêm phát Trong tay huyết hải thản nhiên nói Xích viêm phát lúc này Ngay tại run lầy bầy Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết hải Chi lực Tại đối mặt bạch khởi thời điểm Đơn giản cũng là một cái mục nát gậy gỗ Vẫn là đặc biệt tỉ mỉ Cái chủng loại kia Không có chút nào lực sát thương đụng một cái liền nát chỗ cũ. từ phúc vừa cười vừa nói năm mươi lăm phẩy nghìn bại hoàn toàn năm lăm người ngưng tụ huyết hải tại vũ an quân trước mặt không có một chút tác dụng nào. tại hắn là phàm nhân chi khu thời điểm cái gọi là hơn năm vạn người cũng không có vũ an quân trên tay số lẻ nhiều. kiếm tôn ở một bên nghe được từ phúc nhất thời cảm giác mình chân có chút mềm hơn năm vạn người còn không có số lẻ nhiều. Kiếm tôn nhìn xem xích viêm phát, thủ thương vong hồn nhiều như vậy, liền bị mang theo sát nhân ma đầu. Đang nhìn liếc lên. Cái gọi là sát nhân ma đầu tựa như là một đứa bé đồng dạng. Đi bạch khởi nhẹ nhàng vung tay lên. Huyết hải hướng về mười người nghiền ép lên đi. Huyết hải tại động một khắc này, vậy mà hướng về trung tâm nhanh chóng ngưng tụ. Tại đến bọn họ mười người trước mặt, một đầu huyết hà xuất hiện. Huyết hà hoàn toàn là từ huyết hải ngưng tụ. Táng tiên thông thiên hà đây là bạch khởi bế quan về sau. Lần nữa thức tỉnh một môn đại thần thông táng tiên thông thiên hà đầu này sông Chỉ mai táng tiên thần mười người gặp này. Nhao nhao tế ra bản thân bản lĩnh giữ nhà nếu là lúc này còn nghĩ đến dấu rốt. Khẳng định là không tiếp nổi. Táng tiên thông thiên hà dường như mang theo ngàn vạn tiên thần chi uy. Những nơi đi qua tư không đều phá nát tựa như là giữa thiên địa chỉ còn lại có đầu này sông một dạng hung mãnh vô cùng phá cho ta mười trên thân thể người chân khí bàng bạc cuồn cuộn có rời núi lấp biển chi năng tất cả thần quang hướng về táng tiên thông thiên hà đánh tới ầm ầm táng tiên thông thiên hà cùng mười đạo thần quang đụng vào nhau nhất thời thiên địa im ắng, oanh mấy hơi thở về sau chỉ thấy cái kia thông thiên hà lần nữa tiến lên, hướng về mười người. Nhìn ép mà đi, oanh, ầm, đông. Mười người thân thể bị đánh nhập đại địa. Táng tiên thông thiên hà hướng về đại địa đột nhiên va chạm trên đại địa tói lên bùn cát vô số. Một cái ngập trời hố to xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Trường Bình Sơn Mạch vốn là hai bên Sơn Mạch. Trung gian thì là một đầu đồng bằng. Nhưng lúc này, đầu này đồng bằng, rõ ràng là biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra thì là một đầu, sâu không thể gặp thân uyên. Mười người nằm tại trong hầm, dường như tựa như là một hạt cát bụi lớn nhỏ. Có thể thấy được được trôn cất tiên thông thiên hà đánh ra tới hố lớn bao nhiêu. Những người khác gặp này. Nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Thật sự là dọa người vô cùng tam đại thiên tôn cường giả đồng loạt ra tay. Vậy mà không có phản kháng chút nào chi lực Toàn bộ hành trình bị đè lên đánh Nhìn xem đáy hố nằm mười người Rõ ràng là trọng thương có thể hay không đứng lên còn là một chuyện đây Bạch khởi mỉm cười Không có ý tứ, vừa mới trưởng khống, dùng khí lực hơi lớn Tam đại thiên tông người Hố to phía dưới, xích viêm phát bọn người Dần dần mở to mắt trong miệng không ngừng phun máu ra ngoài Các ngươi chờ lấy ta năm thứ ba đại học thiên tông người. Lập tức liền muốn tới xích viêm phát vừa mới nói xong. Sưu sưu chỉ thấy bạch khởi trong tay ngưng tụ ra mấy cái huyết sắc trường mâu. Trực tiếp xuyên thủng đầu của bọn hắn. Tới ha ha. Vô địch trí tôn thái tử ra 57 chương 558 bản quân hỏi thế nào. Các ngươi làm sao đáp vốn là nhìn một cái bình nguyên vô tận. Thế nhưng là. Hiện tại. Lại thành một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Vô luận là trên mặt đất tam đại thiên tông người, vẫn là dấu ở chung quanh sơn mạch người. Nhìn thấy loại tình huống này. Chỉ cảm thấy mình lạnh cả người. Đây chính là đại tần đế triều người sao làm sao cường đại như vậy a một cách đồng bằng. Bị xinh xinh đánh thành một cái hố lớn. Húng hồ. Tại táng tiên thông thiên hà đánh xuống đại địa thời điểm. Thế nhưng là bị mười vị thiên tông cường giả ngăn cản một bộ phận coi như như thế. Trên mặt đất hố lớn. Tại biểu hiện ra cái kia đại thần thông cường đại đây chính là đại tần đế triều lực lượng sao dưới cây già mặt. Mấy cái vé vào trong bụi cỏ người hít sâu một hơi. Đại tần vũ an quân. Bạch khởi có lẽ ngươi nói không sai. Hiện tại Đông Châu Đại Lục. dám đối rất nhiều thiên tông làm đồng thủ. Có lẽ chỉ có đại tần đế triều. U, V, Q Q Mơ Lần này kết thúc về sau Chúng ta liền đi Đại Cần Đế Triều Thế nhưng là Người ta dựa vào cái gì trợ giúp chúng ta à, Chúng ta cũng không phải cái gì trí cường giả Nam tử trên mặt Lộ ra hiên nghị Vậy ta liền tử tiểu binh bắt đầu làm lên Chỉ cần người bất tử Tùng có hy vọng Chí ít So với chúng ta đơn độc hy vọng càng lớn Nam tử quyết tâm nói Đúng Chúng ta liền từ tiểu binh làm lên tại bọn họ đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên. Trên bầu trời. Một phiến hư không dung chuyển. Chỉ thấy. Một đầu to lớn phi điểu xuất hiện. Tại to lớn phi điểu trên lưng. Lít nha lít nhít đứng đấy người. Từng cái khí tức kéo dài. Hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. To lớn phi điểu sau lưng. Lại còn lôi kéo một cỗ chiến xa bằng đồng thau cùng phi điểu trên lưng một dạng đồng dạng. Trong chiến xa, dính đầy người. Linh cảnh thiên tôn bôn lôi bằng nhìn thấy loại tình huống này, giấu ở chung quanh sơn mạc người, nhất thời kinh hãi nói. Bôn lôi bằng một loại bằng loại yêu thú. Hình thể to lớn. Tốc độ như lôi. Quang là trên lưng của nó liền có thể lấy ngàn người huống chi đằng sau chiến xa chiến xa càng là to lớn Tựa như là một tòa di động thành trì đồng dạng Cách này đại tần đế chiều có chút nguy hiểm Không nghĩ tới linh cảnh thiên tông vậy mà xuất động bôn lôi chiến xa Tại bôn lôi chiến xa xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm Một phương hướng khác Thư không đột nhiên nổ tung Một đầu dao xà từ trong thư không đột nhiên dò ra Xích phong thiên tông thôn thiên giao xà mọi người gặp này Đều là hoảng hốt Xích phong thiên tông thôn thiên giao xà cùng cái kia bôn lôi bằng đều là cùng một giống loài Hình thể to lớn Thôn thiên giao xà thân thể quay quanh bắt đầu tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng Tại trên lưng của nó đồng dạng là đứng đấy xích phong thiên tông đệ tử Thôn thiên giao xà sau lưng đồng dạng là lôi kéo một chiếc chiến xa Thôn thiên chiến xa hiện tại Linh cảnh thiên tông cùng xích phong thiên tông tinh nhụ toàn ra. Chỉ sợ hoàng kim thiên tông cũng là như thế. A bôn lôi chiến xa. Thôn thiên chiến xa. Cách này đều là hai người bọn họ đại thiên tông tinh nhụ trong tinh nhụ. Đồng dạng không dễ dàng rời núi. Nhưng là hiện tại, vậy mà toàn bộ xuất hiện ở trường Bình Sơn Mạch. Âm vang trên bầu trời tựa hồ truyền đến một tiếng kim thiết sao thoa thanh âm. Cực kỳ chói tai tư không tựa hồ là bị cái gì lời khí xé mở đồng dạng giống một tiếng to lớn hổ gầm truyền khắp toàn bộ trường bình sơn mạch canh kim thí thiên hổ nhìn thấy đen trắng giao thoa màu sắc cự hổ tất cả mọi người thật không bình tĩnh tam đại thiên tông tinh nhuệ thật toàn bộ xuất hiện canh kim thí thiên hổ là hoàng kim thiên tông hổ sơn thần thú đồng dạng canh kim thí thiên hổ như tên của nó một dạng Thân thể đao hiếm bất nhập, cho dù là thần binh lợi khí, cũng vô pháp tại trên người của nó lưu lại dấu vết. Càng khủng bố hơn chính là canh kim thí thiên hổ, miệng phun chính là chiến tranh. Sát phạt vô song hung ác vô cùng không giống như là còn lại hai con yêu thú. Trên lưng còn có người đứng đấy. Canh kim thí thiên hổ trên lưng, lại không ai dám đứng. Bởi vì, tại trên lưng của nó, cái kia chính là đang hưởng thụ chiến tranh xoa bóp. Hoàng Kim Thiên Tông canh kim chiến xa so còn lại hai tòa Thiên Tông chiến xa càng lớn trong chiến xa. Đứng đầy Hoàng Kim Thiên Tông tinh nhuệ Là ai? Giết ta xích phong Thiên Tông Thiếu Tông chủ đứng ra. Bản tòa có thể cho ngươi lưu lại một toàn thây thôn Thiên Giao xà xà đầu phía trên. Đứng đấy một cái tay cầm chiến mâu trung niên nam tử. Hắn một thân chiến giáp, lộ ra tang thương khí tức đồng dạng, khí thế cường đại cuốn tới. Xích phong thiên tông. xa chiến tôn ta tông người. Là ai dếp đứng ra. Tự sát bôn lôi bằng trên đầu. Đứng đấy một vị nữ tử. Tay cầm trường thương màu xanh. Chiến ý vô song băng lãnh thanh âm. truyền vang tại mỗi người bên tai. Linh cảnh thiên tông. Linh vô song ha ha." Không nghĩ tới Tam cung lục viện không ra Lại còn có người dám đụng đến ta Hoàng Kim Thiên Tông người Nhanh đứng ra Nhường bản tôn nhìn một cái Cởi mở thanh âm Dường như cũng là một vị nhiệt tâm đại thúc một dạng Canh kim chiến xa đầu tiên Đứng đấy một vị to con nam tử Thân mang áo bào sám Tay cầm đại khích Hoàng Kim Thiên Tông Hổ bá đạo chập chập Không nghĩ tới cái này tam đại thiên tông ngoan nhân đều tới xem ra đại tần đế triều có chút nguy hiểm. Hai bên trong dãy núi nhìn thấy những người này, nhất thời nghị luận. Pha hạ cái này tam đại ngoan nhân đi ra, cho dù là tam cung lục viện ở chỗ này, cũng muốn tránh một chút mũi nhọn của bọn hắn. huống chi là một cái đại tần đế triều. Những thứ này đại tần đế triều người, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chết. Hơn nữa còn là vô cùng thảm lúc này. Lúc trước nói muốn gia nhập Đại Tần Đế Triều vì Nam Tử kia mở miệng nói ra. Chưa chắc. Đại Tần Đế Triều thế nhưng là diệt Liên Hoa Thiên Tông cùng âm Dương Thiên Tông đó a bọn họ tuy mạnh. Thế nhưng so ra kém Liên Hoa Thiên Tông cùng âm Dương Thiên Tông a ha ha. Ai gặp được Đại Tần Đế Triều diệt bọn hắn hiện tại là Tam Đại Thiên Tông tinh bốn trăm ngàn. Đối đầu Đại Tần Đế Triều nhiều nhất trăm ngàn. Chẳng lẽ còn không đánh lại đừng quên. Ba vị này đều là ai. Người kia tiếp tục nói. xa chiến tôn. Linh vô song. Hổ bá đạo ba người bọn họ. Danh khí rất lớn. Thậm chí có người nói. Tam đại thiên tông vị trí có thể như thế gần phía trước. Toàn bộ đều là ba người bọn họ công lao. Ba người này vì mỗi người thiên tông lập hạ đều là khai cương liệt thổ đại công lao tay cầm mỗi người thiên tông tinh nhuệ chi binh phàm là chiến đều thắng trong đó càng có nghe đồn linh vô song đã từng xuất lính bôn lôi chiến xa cùng u minh thiên tông nhất chiến chém giết u minh thiên tông gần một trăm ngàn tinh nhuệ chính mình vậy mà tổn thất không có một vạn toàn thân trở ra u minh thiên tông thế nhưng là tam cung lục viện một trong a đủ để thấy đến Những thứ này tinh nhuệ chi binh cường hãn Trường Bình Sơn mạch hư không Tại những người này buông xuống về sau Khí tức của bọn hắn nhường chung quanh hư không vậy mà sinh ra một tia vạn vẹo Ngao thiên hạ gặp này đang chuẩn bị xuất thủ Từ phúc lại chặn hắn Cười đối ngao thiên hạ nói ra Vũ An Quân vừa mới bế quan đi ra Mà lại vừa mới động thủ Chỉ sợ còn không có tận hứng Lúc này, vẫn là không nên quấy rầy hắn tương đối tốt. Ngao thiên hạ nhìn thấy người đối diện. Nói ra, những người này so Liên Hoa Thiên Tông một số người còn mạnh hơn. Người xác định hắn có thể đối phó được lúc trước diệt Liên Hoa Thiên Tông thời điểm. Bạch Khởi tuy nhiên đi theo trầm thương sinh vừa lên. Nhưng hắn khi đó còn là phàm nhân. liền tiên luôn đều còn chưa ngưng tụ. Lúc này mới thời gian mấy năm liền có thể một người đối phó bọn hắn tất cả từ phúc đối mặt ngao thiên hạ nghi vấn Chỉ là gật đầu cười Long tôn xem tiếp đi liền có thể Về phần kiếm tôn đã có chút tuyệt vọng Hắn vạn lần không ngờ chính là đại tần đế triều Vậy mà lại như thế gây sự tình tranh đoạt một kiện trí bảo Vậy mà sắp kéo ra diệt thế chi chiến một dạng Tâm mệt mỏi Đều tới đông đủ tam đại thiên tông tinh nhộ chi binh Hùng dũng oai vệ Khí phách hiên ngang bạch khởi một bước lăng không Nhìn lấy bọn hắn Nhẹ nhàng mà hỏi Nếu là còn có người không có tới Bản quân có thể lại chờ các ngươi một hồi bạch y không nhiễm một mảnh cho bụi Tựa như là từ trong bức tranh đi ra một dạng Ngươi là người phương nào xà chiến tôn ánh mắt híp lại Trong hai mắt Lại có trọng mặt dọc là ngươi giết ta đi tôn chi nhân linh vô song nhìn xem bạch khởi Thản nhiên nói Hổ bá đạo thanh âm cuồn cuồn tựa như là tại đụng chạm lấy chun lớn đồng dạng Tự sát bản tôn tha cho ngươi khỏi chết bạch khởi nghe xong lời của bọn hắn Các ngươi nói nhàm Hơi nhiều a bản quân hỏi các ngươi Có phải hay không Đều đến đông đủ bạch khởi bước ra một bước Bản quân hỏi thế nào Các ngươi liền muốn trả lời thế nào bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Trực tiếp từ trong hư không xuất hiện. Trực tiếp cầm hổ bá đảo. Âm bạch khởi vung tay lên. Đem hổ bá đảo từ canh kim trên chiến xa nhéo một cái tới. Oanh hung hăng hướng về một ngọn núi đánh tới. Thanh âm của ngươi rất lớn. Bản quân không thích bạch khởi ánh mắt chuyển hướng hai người khác trả lời bản quân vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi bảy chương năm trăm năm mươi chín bạch khởi tiên luân huyết thiên lạc nhật trả lời bản quân bạch khởi trên thân áo mãng bào rập rờn Trung quanh hư không đều vỡ vụn ra hổ bá đạo bị bạch khởi trực tiếp nắm hướng về phương xa sơn phong va chạm mà đi một ngọn núi bị trong nháy mắt va sụt lớn đất phàng phất đều đang chấn động vô số bụi mù đá vụn Đem hổ bá đạo giấu đi. Linh vô song cùng xà chiến tôn gặp này. Trong con ngươi mang theo một tia kiêng kỷ. Bọn họ lẫn nhau thực lực. Tất cả mọi người minh bạch. Bạch khởi đã có thể dễ dàng như vậy đem hổ bá đạo đánh thành dạng này. Đồng dạng, hai người bọn họ một người trong đó, cũng không phải bạch khởi đối thủ. Xà chiến tôn cùng Linh vô song liếc nhau. Hai người vừa lên đằng không mà lên. Bạch Khởi, ngươi đang tìm cách chết đá một người đánh không lại, như vậy, liền cùng tiến lên. Bạch Khởi nhìn thấy hai người đồng thời đi ra. Vừa cười vừa nói. Này mới đúng mà. Cùng tiến lên mới là giết địch nội dung quan trọng. Chơi cái gì đơn đả độc đấu ầm ầm ta muốn ngươi chết nơi xa. Núi đá nứt toát. Hổ bá đạo từ núi đá bên trong nhảy ra ngoài. Mang trên mặt giữ tờn bị Bạch Khởi một bàn tay đánh thành dạng này đối với hồ bá đạo tới nói tuyệt đối là xỉ nhục như không cách nào rửa sạch đem đến từ chính mình còn thế nào xuất lính canh kim chiến xa hồ bá đạo một cái hô hấp chính là đi tới linh vô song hai người bọn họ bên cạnh thân va sụt một ngọn núi đối với hồ bá đạo tới nói còn không gây thương tổn cốt nhục cùng tiến lên xà chiến tôn lạnh lùng nói hừ ta còn cũng không tin hắn một người có thể đánh thắng được ba người chúng ta ba người chung quanh nhất thời băng liệt bắt đầu tựa như là khô cạn lòng sông dạn nước đường vân trong hư không hiện hiện ra lại nói chúng ta cũng không chỉ là ba người xà chiến tôn đôi mắt mang theo vẻ âm tàn thôn thiên tinh nhụy cho bản tôn đem bọn hắn hết thảy giết xà chiến tôn mắt lạnh nhìn bạch khởi ta còn cũng không tin Bộ hạ của ngươi Chẳng lẽ đều là giống như ngươi cấp bậc linh vô song nhìn thấy xà chiến tôn cử động lần này. Nhao nhao hiểu lệnh nói. bôn lôi tinh nhuệ. Cùng tiến lên canh kim tinh nhuệ. Toàn bộ giết cho ta trong lúc nhất thời. Trường Bình Sơn mạch hai bên ngọn núi bên trên. Cổ thụ lung lay sắp đổ. Ao ao ào sung động. Giữa thiên địa tràn ngập khí tức cường đại. Dường như muốn đem mảnh đất này ép tới thấp hơn thôn thiên giao xà cùng bôn lôi bằng đồng thời xuất động. Hướng về trắng sau khi đứng dậy sát thần thiên binh mà đi. Bất quá, trong đó canh kim thí thiên hổ ngược lại là không có động tác. Nó không giống như là còn lại hai con yêu thú một dạng, tuyệt để bị thiên tông người thuần phục. Nó chỉ là cùng thiên tông có giao dịch mà thôi, nếu không hổ bá đạo cũng sẽ không ngồi tại trên chiến xa. Hắc hắc. Các ngươi đánh đi hổ ra chỉ phụ trách xem náo nhiệt bạch khởi hơi nhích khói môi lên lên. Sát thần thiên binh sở thuộc, không lưu người sống bạch khởi nói khẽ. Tuân lệnh sát thần thiên binh quan tiên phong, dơ cao trường thương. Đây là ta sát thần thiên binh trận chiến đầu tiên, làm như thế nào nhất thời. Một trăm ngàn sát thần thiên binh quát lớn. Xít xít xít bạch tướng có lệnh. Không lưu người sống quan tiên phong nói xong. Ở bên cạnh hắn một cái thiên binh vừa cười vừa nói Chúng ta sát thần thiên binh Chưa từng lưu sống qua miệng ha ha giữ tử đồng bào Chấp ngã qua mâu cho dù là đối phương bốn trăm ngàn đại quân Thế nhưng là trăm ngàn sát thần thiên binh Tựa hồ căn bản cũng không có để ý Đại chiến trên không trung lăn lộn ở cùng nhau bạch khởi gặp đến đại chiến lên Hướng về phía trước ngăn lại ba người Như là đã đánh, chúng ta cũng bắt đầu đi binh đối binh tướng đối tướng Bạch Khởi tiện tay vừa nhất. Tại hắn quanh thân, huyết sắc quang mang lập lòe. Răng rắc huyết sắc quang mang hướng về Bạch Khởi mà đến. Ở trên người hắn khảm nảm. Tiếp theo. Bạch Khởi trên thân. Một thân huyết sắc khôi giáp xuất hiện. Huyết sắc áo tràng bay phất phới. Huyết diệu Bạch Khởi chân đạp hư không. Hung hăng vừa dùng lực. Dưới chân hắn hư không trực tiếp vỡ vụn oanh hướng thẳng đến ba người chạy đi Ba người gặp này Hổ bá đạo gầm nhẹ một tiếng Khí tức của hắn tùy theo tăng vọt Hổ vương thần thể cường đầu ngang ngược Một tay khai sơn có thể đạp tới cái địa vị này Há có thể là phế vật hàng ngũ ba người Đều là nắm giữ thần thể thiên tài linh vô song trên thân Màu xanh lam lôi đình không ngừng du tẩu Ngự lôi thần thể trưởng khống lôi đình Sát phạt mạnh mẽ xa chiến tôn đồng dạng Ngay đầu tiên Mở thân thể của mình Xa tôn thần thể bách độc bất xâm Khống thiên hạ độc bạch khởi nhìn thấy ba người lại còn là có được thần thể người Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng Cứ như vậy Còn có thể đỡ được bản quân mấy chiêu táng tiên thông thiên hà bạch khởi chạy tới trong lúc đó Bàn tay vung lên Tại bạch khởi bên cạnh thân Một đầu huyết sắc sông lớn xuất hiện, cùng bạch khởi một dạng, hướng về ba người lao nhanh mà đến. Huyết thiên lạc nhật một vòng huyết nhật, giống như hoàng hôn, xuất hiện tại bạch khởi mặt khác một bên. Tam phương cùng tiến, hướng về ba người sát phạt mà đến. Ba người gặp này. Hổ vương bá kích vô song chiến pháp linh xà thiên biến ba người bọn họ cấp bậc. Có thể nói là tông môn thần thông, mặc cho bọn họ học tập. Tự nhiên Đều là thân phụ đại thần thông giết ba người đồng dạng Hướng về bạch khởi đánh tới bạch khởi một quyền ra Chân khí màu đỏ ngòm Bao vây lấy bạch khởi nắm đấm Cùng Linh Vô Song chiến mâu oanh ở cùng nhau Vô Song chiến pháp lôi đình diệt sát Linh Vô Song nhất thời Cảm nhận được chiến mâu có lực lượng truyền đến từ trên đó Gầm nhẹ một tiếng Sau đó Linh vô song trên người màu xanh lam lôi đỉnh, vậy mà thuận trong tay chiến mâu, lưu động mà đi. Âm um, âm um, màu xanh lam lôi đỉnh tiếp xúc đến bạch khởi nắm đấm. Vậy mà như là xét đánh giữa trời trong đồng dạng. Tại chiến mâu trên ngọn cùng bạch khởi trên nắm tay. Nổ tung bắt đầu. Bạch khởi thu hồi nắm đấm, không lùi một bước, ngược lại theo chiến mâu, đi tới linh vô song trước mặt. Quanh bạch khởi một tay cầm thật chặt linh vô song chiến mâu. Cái tay còn lại. Hung hăng nện vào Linh Vô Song trên bụng. ầm Linh Vô Song nhất thời cảm nhận được. Ngũ tạng lục phủ của mình. Dường như bị đánh nát đồng dạng. Lôi đỉnh thiên hàng Linh Vô Song không có bất kỳ động tác gì. Cho dù là tiếp nhận bạch khởi một quyền này. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt mang theo một tia trào phúng. Nhìn xem bạch khởi. Trong lúc đó. Linh Vô Song thân thể. Giống như một đoàn lôi đình đồng dạng. Màu xanh lam lôi đình. Theo bạch khởi nắm đấm. Tiến vào bạch khởi thể nội. Cứ như vậy bạch khởi tùy ý màu xanh lam lôi đình tiến vào trong cơ thể của mình. Ngược lại hỏi. Linh vô song mở to hai mắt. Nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào bạch khởi. Làm sao có thể lúc này. Linh vô song muốn thu hồi chiến mâu. Lại phát hiện. Chính mình căn bản thu không trở lại. Chiến mâu phía trên lực lượng. Quá lớn như chỉ là nếu như vậy. Người vẫn là đi chết đi bạch khởi một cách lật vọt. Đi vào linh vô song sau lưng. Đại tần chiến pháp bạch khởi trên nắm tay. Dường như xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng. Tất cả lực lượng. Hội tụ tại bạch khởi trên thân. Hướng về linh vô song trên thân. Hung hăng đánh xuống Linh Vô Song nhất thời thân thể hướng về phía dưới hú to trực tiếp rơi xuống. Bạch khởi lần nữa giấm mạnh vư không thân thể hóa thành lưu quang, hướng về Linh Vô Song đuổi theo. Linh Vô Song hạ lạc thời điểm trong miệng nôn ra một ngụm máu lớn. Cho là ta chi huyết tế lôi đình ầm ầm Linh Vô Song trên thân lôi đình bỗng nhiên biến thành màu máu lôi đình bạch khởi chết đi linh vô song vội vàng ổn định chính mình hạ lạc thân thể chiến mâu bỗng nhiên phóng tới bạch khởi canh tại chiến mâu muốn xuyên thủng bạch khởi thời điểm bạch khởi trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm vừa vặn ngăn trở chiến mâu thực lực của ngươi quá yếu bạch khởi nhẹ nhàng nói ra sau đó bạch khởi kiếm trong tay lực lượng hội tụ đại tần chiến pháp vạn binh xuyên tim bạch khởi sau lưng Đột nhiên Vậy mà ngưng tổ thành vạn binh Kiếm Thương Mâu phù Không linh vô song nhìn thấy trắng sau khi đứng dậy líp nha líp nhít che lại mặt trời Toàn bộ đều tản ra dọa người lãnh mang Đi bạch khởi trường kiếm dùng lực một trảm Trong khoảnh khắc đem linh vô song trong tay chiến mâu nước toát ra Linh vô song trong tay trống không Gặp đến phía dưới là sâu không thấy đáy hú to Vội vàng hướng về hú to bay đi. Tại phía sau của nàng thì là vạn binh theo sát lấy linh vô song. Phàm là nàng chỉ cần một bước chậm. Cũng là vạn binh xuyên thấu cùng lúc đó. Không chung. Táng tiên thông thiên hà vậy mà đem rắn chiến sư tôn thân thể cuốn lại. Đem hắn bao phủ tại táng tiên thông thiên hà bên trong. Hổ bá đạo thì là cùng cái kia một vòng huyết nhật đối oanh. Huyết Nhật phản phất có linh tính đồng dạng càng không ngừng cắt đứt lấy hổ bá đạo thân thể. Bạch Khởi dò xếp tay khẽ vấy, Huyết Nhật đi vào Bạch Khởi trên tay. Chập chập, không nghĩ tới. Tiên Luân lại còn có thể như thế dùng cách này vòng Huyết Nhật. Chính là Bạch Khởi ngưng tụ Tiên Luân vô địch chí tôn thái tử ra 57 chương 560 thần ma thiên băng. Thanh đồng chiến mâu Bạch Khởi trong tay. Huyết Luân an tính lơ lửng. Đi bạc khởi đem trong tay huyết luôn, hướng về phía dưới hố to ném một cái. Huyết luôn trực tiếp xẹp qua hư không, chớp mắt sẽ đi vào linh vô song trước mặt. Răng rắc xoẹp xẹp huyết luôn một chút chính mình tiếp xúc đến linh vô song trên lồng ngực. Cơ hồ cắt đứt linh vô song thân thể. Phúc linh vô song bị huyết luôn, lần nữa hướng về hố sâu đánh xuống. Hổ bá đạo nhìn thấy huyết luôn biến mất. Một thân sức mạnh to lớn ở trên người hắn, bám vào một đầu hoàng kim lão hổ hư ảnh, khí thế còn như sóng biển đồng dạng, hướng về Bạch Khởi đập vào mặt. Bạch Khởi điểm nhẹ hư không, đầu ngón tay phía trước xuất hiện một đạo huyết sắc gần sóng. Sát thần thể cái kia gần sóng vậy mà hướng về Bạch Khởi bao trùm bắt đầu. Bạch Khởi khí thế, đột nhiên kéo lên hổ khiếu bát hoang hổ bá đạo trong tay đại kích, tựa như cái kia mãnh hổ hạ sơn, Vạn thú lui tránh Lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn xé sách toàn bộ thư không một dạng Đối mặt lớn như thế lực lượng chỉ thấy bạch khởi một chỉ điểm ra Hàng ma chỉ ông bạch khởi trên không Thư không giống như đun sôi nước sôi một dạng Nhất thời rối loạn lên Một cái đen ngón tay màu đỏ từ trong thư không xuất hiện Lại là đại thần thông hổ bá đạo nhìn thấy cái kia đen ngón tay màu đỏ Trong nháy mắt nổ tung lên và người hô hấp đều có một ít khó khăn hắn tuy nhiên cũng có được đại thần thông thế nhưng là cũng liền một loại mà thôi nhưng là hiện tại bạch khởi sử dụng thần thông mỗi một loại đều là đại thần thông ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy đại thần thông hổ bá đạo khó có thể tin đại thần thông thư thớt thế nhân đều biết nếu không phải như vậy vì sao những cái kia tự kho là nhân vật thiên tài Cũng xe bái tải thiên tông bên trong không có ngập trời khí vận. Chỉ có thể thông qua những ngày này tông truyền thừa. Đạt được đại thần thông bạch khởi ung dung cười một tiếng. Đại thần thông rất thư thớt sao bạch khởi cái tay còn lại chầm rãi dối ra. Hoa bạch khởi quanh thân tư không tựa như là khối băng một dạng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Vô tận đỏ thấm sền sệt vũ khí hiện lên đi ra. Bạch khởi khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên thần ma thiên băng to lớn lực lượng từ cái kia màu đỏ thấm sền sệt võ trong xương mù truyền ra chỉ thấy cái kia màu đỏ thấm vũ khí trong khoảnh khắc dính ở cùng nhau hóa thành một cây thanh đồng chiến mâu thanh đồng chiến mâu trên thân bày biện ra màu đỏ thấm làm người ta sợ hãi vô cùng phảng phất là từ huyết hải cốt sơn bên trong rút ra một dạng lại như là vừa vặn chém giết thần ma nhiễm lên thần ma chi huyết một dạng Thanh đồng chiến mâu xuất hiện, nhưng xa xa từ phúc ánh mắt biến đổi. Bạc quân lại có thể sử dụng bộ này đại thần thông rồi người ở chỗ này, chỉ sợ ngoại trừ bạch khởi, chỉ có từ phúc mới hiểu được. Cái này cái gọi là thần ma thiên băng đại thần thông đại biểu cái gì? Đại tần thiên triều vô thượng thần thông thần ma thiên băng hiện tại như thế nào? Bạch khởi nhìn xem hộ bá đạo, nhẹ nhàng nói: đây hết thầy trong mắt người chung quanh bạch khởi là như vậy tự nhiên liên tục thi triển nhiều như vậy đại thần thông tựa hồ căn bản là vô dụng lực một dạng hổ bá đạo chưa bao giờ cảm thụ qua như thế đãi ngộ cho dù là hắn cũng vô pháp liên tục sử dụng nhiều lần như vậy đại thần thông ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào hổ bá đạo nhìn thấy bạch khởi ánh mắt tựa như là đối đãi một cái thằng hề trong nội tâm rất không vui trước kia loại ánh mắt này hẳn là hắn đối đãi người khác hôm nay lại là đối đãi chính mình hổ bá đạo lúc này hổ khiếu sơn lâm hướng về bạch khởi mà đến đi bạch khởi hướng về hổ bá đạo một chút đen ngón tay màu đỏ cùng thanh đồng chiến mâu đồng thời hướng về hổ bá đạo mà đi từ phút gặp này mỉm cười tất cả đều kết thúc nhìn thấy bạch khởi có thể ngưng tụ ra thanh đồng chiến mâu Phương thiên địa này Ai cũng không phải bạch khởi đối thủ Cho dù là tam đại thiên tung tung chủ đến Tại thanh đồng chiến mâu trước mặt Cũng chỉ có nuốt hận phần Không khác Đây là từ phúc đối với bạch khởi cùng thanh đồng chiến mâu nhận biết Từ phúc ánh mắt nhỏ híp lại Nhớ ngày đó Đại tần là vinh dự bậc nào Thanh đồng chiến mâu vừa ra Vạn tộc lui tránh Ai dám anh kỳ phong mang oanh đen ngón tay màu đỏ điểm vào hổ bá đạo trên ngực. Nhất thời, hổ bá đạo trên người chân khí toàn bộ bị đánh tan. Tiếp theo, Thanh Đồng Chiến Mâu xuất hiện. Canh Thanh Đồng Chiến Mâu cùng hổ bá đạo trong tay đại kích oanh liệt đánh vào nhau. Răng rắc hổ bá đạo trong tay đại kích đang bị Thanh Đồng Chiến Mâu đụng vào nhau trong nháy mắt. Hổ bá đạo chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị chấn động đến không có một chút cảm giác lực lượng khổng lồ nhường hổ bá đạo tựa như là sao băng một dạng hướng xuống đất phía trên hố to rơi xuống phúc thanh đồng chiến mâu vậy mà trực tiếp xuyên thấu hổ bá đạo ở ngực mang theo hổ bá đạo hướng về đáy hố nhanh chóng rơi đi hổ bá đạo bị gắt gao đính tại đáy hố tại hắn nhìn quanh thời điểm bên cạnh nhìn thấy linh vô song giờ phút này cùng hắn đồng dạng bị cái kia huyết luôn đính tại đáy hố linh vô song hổ bá đạo nhìn thấy linh vô song còn có yếu ớt khí tức vội vàng la lên hổ bá đạo thân thể cực mạnh ngay cả như vậy còn có sức lực hô to linh vô song trên mặt đã tất cả đều là đều là huyết dịch trầm rãi mở mắt nhìn xem hổ bá đạo lại bị một cây thanh đồng chiến mâu đinh lấy Ngươi cũng thua hổ bá đạo cười khổ Ngang dọc nhiều năm như vậy Thất bại không phải là không có qua Nhưng là như vậy bị người đè lên đánh Thật sự chính là lần đầu Năm đó A Chúc Ta là phong quang đến mức nào quét ngang làm bối phận Có một không hai hiện tại Lại bị người đinh ở chỗ này Linh vô song trong mắt thư thái Bất quá đều là phù vân mà thôi Cuối cùng là bụi về với bụi Đất về với đất mà thôi Ta hiện tại lo lắng duy nhất Chính là ta đệ tử kia Ta nếu không tại Nàng có thể hay không qua được tốt hổ bá đạo Nhìn thấy Linh Vô Song như thế Trong mắt mang theo hung lệ chi sắc Nói Linh Vô Song Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn thật dám giết chúng ta Chúng ta cũng không phải những phí vật kia Chẳng lẽ Hắn không sợ tam đại thiên tôn liên thủ Sao Linh Vô Song rằng giặt thở dài Hắn nếu là ở Ý, chúng ta hai cái cũng không lại ở chỗ này Hai người nói chuyện ở giữa chỉ gặp bọn họ trước mắt Một cái cự đại cái bóng chiều lấy bọn hắn rớt xuống Đó là hổ bá đạo nhìn thấy cái kia to lớn cái bóng Bôn lôi bằng không trung Bạch khởi lần nữa thi triển thần ma thiên băng Đem bôn lôi bằng thân thể cơ hồ đánh nát Bôn lôi bằng đồng dạng cũng là hướng xuống đất phía trên hố to rớt vào Lúc này táng tiên thông thiên hà linh động như chủ đoạn đi vào bạch khởi trước mặt. xa chiến tôn được chôn cất tiên thông thiên hà giam ở trong đó. Bạch khởi vung tay lên. Táng tiên thông thiên hà bành trướng. Trong vòng mấy cái hít thở. Thông thiên hà giống như một dòng sông lớn đồng dạng. Khí thế cuồn cuộn Đi xuống đi bạch khởi tay nâng thông thiên hà hướng xuống đất ném xuống dưới. Ao ao ao táng tiên thông thiên hà thật cũng là một dòng sông lớn chi thủy, hướng xuống đất hố to, rót đi vào. Bạch khởi ánh mắt rơi ở phía xa trên chiến trường. Tam đại thiên tông đệ tử không ngừng hướng xuống đất rơi xuống. Giữ tử đồng bào. Chấp ngã qua mâu bạch khởi sau lưng. Vậy mà ngưng tụ thành trăm vạn chiến mâu. Hung uy tràn ngập mà đến. Hắn muốn làm gì những người khác thấy thế? Chẳng lẽ... Hắn muốn đuổi tận giết tuyệt sao Bạch Khởi trong mắt rất bình tĩnh. Ha ha thiên tôn đệ tử Bạch Khởi hai tay vung lên. Xoát xoát vô địch trí tôn thái tử ra 57 mươi 561 ngô hoàng phía dưới. quét ngang đương đại tại Bạch Khởi sau lưng. Thanh đồng trường mâu tựa như là mưa giọt một dạng, hướng về những ngày kia tôn các đệ tử nhanh chóng phá không mà đi. Giữa sân, sát thần thiên binh thấy thế, vội vàng thối lui. Cũng là ở thời điểm này, A phía ngoài nhất thiên tông đệ tử bị thanh đồng trường mâu nhao nhao xuyên thủng thân thể. Máu tươi từ không trung vẩy xuống. Chân cụt tay đứt ở trên bầu trời vung vẩy giống như trời đông giá xét tuyết hoa. Đừng A lại tiến vào trong. Những ngày kia tông các đệ tử thấy thế Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Vội vàng hướng bên ngoài chạy trốn. Thế nhưng là, người thật sự là nhiều lắm liền xem như trên không trung có thiên tôn đệ tử chân khí tiếp không lên đây lại bị sư huyên đệ của mình khiêng ở trên người sung làm tấm thuẫn ầm thanh đồng trường mâu nói qua hoặc là xuyên thủng lồng ngực hoặc là đánh nát đầu lâu hoặc là cả thân thể bị thanh đồng trường mâu đánh lưa thưa nát trong lúc nhất thời không trung vô cùng thê thảm đại tần đế triều phương diện Đông đảo sát thần thiên binh nhìn thấy loại tình huống này. Ở một bên vậy mà đàm tiếu tự nhiên. Mặt khác thần kiếm thiên binh những người kia. Sắc mặt biến đến trắng bệch Nguyên một đám vậy mà nôn ớt ra. Trung quanh toàn bộ bị mùi máu tươi vây quanh. Làm cho người buồn nôn. Cho dù là dấu ở trung quanh trong giấy núi những người kia. Nhìn thấy cảnh tượng này. Nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Thậm chí là. Phát hiện thân thể của mình Căn bản là không có cách di động cái này Trên người của bọn hắn Lạnh cả người Bọn họ là tán tu Thấy qua tàn nhẫn tràng diện Muốn xa xa so với cái kia thiên tông Để tử hơn rất nhiều Nhưng lúc này Bọn họ phát hiện Cùng bọn hắn đã thấy Nghe qua Lúc này bạch khởi tạo thành tràng diện Căn bản là không có cách so sánh không cách nào đánh đồng chẳng lẽ hắn liền không có một chút tâm mang sợ hãi sao đây chính là bốn trăm ngàn thiên tông để tử a liền xem như hắn không sợ tam đại thiên tông người thế nhưng là giết nhiều người như vậy chẳng lẽ hắn không sợ sao hoàn toàn chính xác giết người cũng không đáng sợ nhưng là một mình ngươi lại có thể giết bao nhiêu người a lúc trước xích viêm phát mặc dù là danh sưng giết hơn năm vạn người Nhưng cái kia là bao nhiêu năm tính gộp lại lên a, nhưng là bọn họ trước mắt vị này bạch y nhân. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống xuống thiên tôn đệ tử. Tất cả mọi người. Chỉ cảm thấy mình đỉnh đầu tựa hồ bị trường kiếm xinh xinh lột ra một dạng. Hoàng sợ vô thượng hoàng sợ từ phúc nhìn xem nôn mửa. Sắc mặt đại biến thần kiếm thiên binh. Đối với bên cạnh kiếm tôn nói ra. Thần kiếm thiên binh mặc dù là bệ hạ tự mình sáng tạo. Nhưng là. Bản quan ở chỗ này cùng ngươi nói một câu. Nếu như là bệ hạ sau khi xuất quan. Những người này vẫn là bộ dáng này. Đại tần đế triều. Không ngại đem thần kiếm thiên binh giải tán. Bởi vì. Bọn họ không có tư cách chiến trường. Không phải luận võ đài kiếm tôn lúc này. Cũng không khá hơn chút nào. Tuy nhiên hắn nghĩ tới. Vận triều cùng thiên tông không giống nhau Dù là Nghe đến đại tần đế triều diệt hai đại thiên tông về sau Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ là một bộ cuộc diện như vậy Uyển như địa ngục nhân gian không Địa ngục đều không có cảnh tượng trước mắt khủng bố Nhân gian lò sát sinh giết mổ chính là Người không chung Tam đại thiên tông đệ tử Có là sợ hãi đến cực hạn Căn bản không kịp tránh trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, có là trực tiếp bị dọa đến rơi xuống. Nhưng khi bọn hắn rơi xuống, coi là có thể trốn được một tia sinh cơ thời điểm. Lại phát hiện tại trên đầu của bọn hắn có nhiều người hơn rớt xuống, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở liền đem bọn hắn toàn bộ che đẩy giấu đi, căn bản không có động đậy cơ hội. Cách này. Tam Đại Thiên Tông nhất định sẽ cùng Đại Tần Đế Triều không chết không thôi đây là vô giải cửu hận a h, -h. Lần này kết thúc về sau. Tam Đại Thiên Tông tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diệt. Còn có cái gì lực lượng cùng Đại Tần Đế Triều đánh nói cũng đúng không chung. Canh Kim Thí Thiên Hổ một đôi thật to hổ nhãn, mắt không chớp nhìn xem bạc khởi. Gia hỏa này so ta đều hung áp A Canh Kim Thí Thiên Hổ trong lòng nói ra. Hắn thần thông cùng loại với Bạch Khởi lúc này thần thông. Về phần Thiên tông đệ tử chết sống cùng hắn có thần quan hệ hắn cũng không phải Thiên tông hộ tông thần thú cái gì. Song phương bất quá là quan hệ hợp tác. Hắc hắc, lần này Hổ gia liền không trở về. Người này rất phù hợp Hổ gia vị đạo. Chờ hắn giết hết, đoán chừng cũng liền kiệt lực, đến lúc đó Hổ gia đem hắn thu làm Hổ gia tiểu tùy tùng, hắc hắc. Bạch Khởi còn không biết đã có một đầu lão hổ định đem hắn thu làm tiểu tùy tùng. Hai canh giờ về sau, không chung chỉ để lại bạch khởi một người. Cuồng phong gào thét, cuốn tới chính là lớn như vậy huyết tinh vị đạo, gây mũi, làm cho người nôn mửa trên mặt đất. Nguyên bản hố to, lại bị lấp đầy rồi bên trong hố to, toàn bộ đều là thi thể, khối vụn, chân cục tay đứt, khiến người ta xem xét. Liền hiện ra đến vô số hoàng sợ Từ đầu đến chân Cái này Đây mới thật sự là sát thần à Quá kinh khủng đại tần đế triều Lại có khủng bố như vậy Người tồn tại Đông Châu Đại Lục Về sao chỉ sợ không người nào Dám cùng đại tần đế triều đối nhịp Đúng vậy a hừng hực nơi xa Một dãy núi phía trên Thái dương thần nhãn liền an Tính tại dãy núi kia đỉnh phong lúc trước có lẽ còn có người dòm dò xét thái dương thần nhãn nhưng là hiện tại sao lại không ai nhìn hướng thái dương thần nhãn sợ không chung người kia chú ý tới bọn họ các ngươi ai còn muốn thứ này bạch khởi lăng không nhìn quanh một tuần thanh âm truyền vang tại tai của bọn hắn bên cạnh bạch khởi tự nhiên biết chung quanh nơi này trong dãy núi cất giấu không ít người nếu như các ngươi còn có người muốn lên không quan tâm lại nhiều giết một chút Bạch khởi thản nhiên nói. Trung quanh sơn mạch cất giấu người lạnh cả người. Ngươi không để ý xếp nhiều một số. Thế nhưng là chúng ta để ý sinh tử a chỉ một thoáng. Nhao nhao hiện thân. Vội vàng nói. Vật này nên về Đại Tần Đế Triều tất cả. Chúng ta vô duyên vật này đúng. Đúng. Đại Tần Đế Triều mới là cách này chỉ bảo chủ nhân chân chính Đại Tần Đế Triều có được. Chính là mục đích chung từ phúc nhìn xem. Cười ha hà nói Thấy không ai nói nhất định muốn đoạt người ta sẽ tự động đưa tới Đây mới là đại tần đế triều chỉ cần đại tần muốn đồ vật Cái kia chính là đại tần đồ vật mấy vị cường giả Tự mình xuất thủ Là bạch lên mang tới thái dương thần nhãn Đặt ở bạch khởi trước mặt Bạch khởi cùng không có có bao nhiêu nhìn vài lần Quay đầu đối từ phúc nói ra Từ phúc đồ vật ở chỗ này bản quân đi trước Bạch Khởi đang muốn rời đi, ở phía sau hắn một tiếng hổ gầm mang theo cuồng theo gió mà đến. Long từ mây, hổ từ gió, Bạch Khởi khói miệng cười một tiếng. Một cây huyết sắc trường thương xuất hiện tại trong tay, âm huyết sắc trường thương hóa thành trường côn, một gậy đánh vào canh kim thí thiên hổ trên lưng. A đau a a canh kim thí thiên hổ trực tiếp một phen cách bụng trên không trung đánh lên lăn. Làm sao ngươi muốn đối với bản quân động thủ canh kim thí thiên hổ thấy thí Ở trên người hắn Hổ lông đột nhiên biến thành các loại binh khí Hướng về bạch khởi ào ào ào bay tới Canh canh bạch khởi nhanh chóng ngăn lại trong chớp mắt đi vào canh kim thí thiên hổ trên lưng Xúc sinh bạch khởi gầm nhẹ một tiếng Huyết sắc trường thương không nghe đập lấy canh kim thí thiên hổ A đau đừng đánh nữa Đau canh kim thí thiên hổ vô luận là làm sao vung. Đều không vung được bạch khởi. Những ngọn núi xung quanh tại canh kim thí thiên hổ va chạm dưới, không ngừng hạ xuống. Vậy mà đem phía dưới hú to toàn bộ vùi lấp ở. Xuất sinh, về sau ngươi chính là bản quân tỏa kỷ nhìn thấy canh kim thí thiên hổ không lại động bạch khởi nói ra. Nếu là có hai lòng, bản quân không ngại. Trôn sống ngươi bạch khởi chỉ chỉ phía dưới. Tuy nhiên bạch khởi giết không ít. Thế nhưng là, có một bộ phận đều là còn sống. Đều là bị dọa đến chiều trong hầm bay đi. Bất quá, vô luận là sống lấy, vẫn là nửa còn sống. Lúc này đều là chết. Canh kim thí thiên hổ thật to đầu hổ hơi lay động một chút. Người vì cái gì còn có sức lực hắn không hiểu. Dài lâu như thế chém giết Làm sao có thể còn có nhiều như vậy khí lực. Bạch Khởi nhìn xem canh kim thí thiên hổ cười khẩy. Trong thiên địa, ngô hoàng phía dưới bản quân quét ngang đương đại nơi xa. Từ phúc bọn họ đến. Bạch quân hiện tại thái dương thần nhãn đã tới tay cần phải hồi chiều. Bạch Khởi nhìn thoáng qua kiếm tôn. Đối từ Phúc nói ra. Bực này phế vật. Bệ hạ xuất quan trước đó vẫn là như vậy. Bản quân không ngại giúp bệ hạ dọn dẹp kiếm tôn cùng thần kiếm thiên binh nghe vậy nhất thời thân thể mát lạnh từ phúc gật đầu cười yên tâm đi.